Mà thu thập quá, hơn nữa rửa sạch đến càng thêm tinh tế Đã cẩm thạch mặt đất mấy trứng rắn người Ở cửa sổ hạ ánh sáng lưu nhã Đủ thấy năm đó kiến tạo giả phẩm vị Nơi này cùng dưới lầu bất đồng Không gian đều bị chia làm mấy chô văn phòng Không có tảng lớn đất trống có thể thu thập ra tới Nàng dựa gần đi đẩy kêu một phiến lại một phiến môn Môn tựa hồ không có khóa lại Nhưng chính là đẩy không khai Nàng dựa gần thí Thẳng đẩy đến bên trái đệ tâm gian Mới đẩy ra Phong tận cùng bên trong bãi một đôi gỗ đặc bản làm việc, hai chương ra ghế phân biệt đối với hai chương bàn làm việc dọn xong, trên bàn làm công độ dùng, đầy đủ mọi thứ, bên trái trên bàn thậm chí còn bãi lịch bản cùng châu bà. Nơi này tựa hồ cùng mặt thế trước bất luận cái gì một gian văn phòng cũng chưa cái gì hai dạng. Tô quân thủy nhìn phía sau cửa giá sách thật dày hồ sơ, trong đó một quyển hồ sơ sách bị rút ra một nửa. Tựa hồ là trong văn phòng người ở tìm hồ sơ thời điểm bỗng nhiên bị người kêu đi ra ngoài, lập tức liền sẽ trở về tiếp tục công tác giống nhau. Nàng trong lòng hơi có thổn thức, lại trước sau không quên chính mình là ở ai địa bàn. Nếu mà khác môn đều mở không ra, như vậy lâm tụng Viễn chính là muốn cho nàng tới này gian văn phòng, chẳng sợ ninh đường chỉ là cái ngụy trang, nhưng điểm này là tuyệt đối không sai. Như vậy, hắn làm nàng tới. liền nhất định có hắn dụng ý tô quân thủy hướng tới kia buồn treo không hồ sơ sách vươn tay nhưng nàng lại không chạm được thật thể tay nàng từ hồ sơ sách trung xuyên qua đi là ảo tưởng không gian làm dị năng bản thể lâm tụng viễn dùng ra cái gì nàng đều không kỳ quái tô quân thủy tráng lá gan đến gần hai bước đem tay đi phía trước thăm đến càng sâu một ít nàng buồn hẳn là sờ đến một đổ lạnh băng tưởng, nhưng xúc tua chỗ lại như cũ trống không một vật nơi này là trống không Tô quân thủy hơi một chân trở, liền nhắm mắt chiều kệ sách đụng phải qua đi. Nàng nhắm mắt đi phía trước đi, chỉ nghe thấy bên thai tiếng gió phân phật, trong lòng cả kinh, lúc này mới mở to mắt. Trước mắt thế nhưng là một gian trống trải thật lớn phòng ngủ. Này gian phòng ngủ chừng nàng phòng gấp ba đại, nam diện đối diện, là một phiến cửa sổ sắt đất, cửa sổ mở ra, màu trắng ngà bức màn chính là bị gió thổi khởi, nàng nghe thấy tiếng gió chính là từ nơi này chuyển đến. Hiện tại rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, là một năm nhất lãnh thời điểm, cũng không biết lâm tụng viễn là như thế nào làm được, này gian trong phòng cửa sổ mở rộng ra, nàng lại một chút cũng không cảm thấy lãnh. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt hương khí, như là hoa vải hương, lại không rất giống, tô quân thủy còn không có tới kịp phân biệt, ánh mắt đã bị phòng ở giữa kia trương thiếu nữ phong xa hoa giường lớn hấp dẫn ở. Xuyên thấu qua màn, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó ngủ một cái thiếu nữ. Tựa như chuyện cổ tích chung ngủ mỹ nhân. Ninh đường. Tô quân thủy nào qua đi, kia thiếu nữ đúng là ninh đường. Nhưng ninh đường lại vẫn không núp ních, Tô quân thủy trong lòng nhảy chậm một phách, chạy nhanh đem ngón tay thò lại gần thử nàng hơi thở, cảm giác được nàng hơi thở đều đều mà ấm áp, mới hơi chút lấy lại bình tĩnh. Cho dù có ký thác, nhưng hắn vẫn là không thương tổn ninh đường tánh mạng, này có phải hay không thuyết minh, lâm tụng viễn cũng không phải không hề nhân tình đâu. Bị hạnh phúc ôm. Sao? Tô quân thủy lùi về tay, nhớ tới Lâm tụng viên nói, nhớ tới thiếu niên khi đọc quá dị quốc thơ. Có nhân sinh tới đã bị hạnh phúc ôm, có nhân sinh tới đã bị đêm giải quay chung quanh. Tô quân thủy bỗng nhiên minh bạch. Có lẽ đối với Lâm tụng viên tới nói, Ninh Đường, chính là kia từ từ đêm giải trung duy nhất ngọn đèn dầu, nhưng hắn lại thân thủ đem nàng đẩy ra, bởi vì hắn thật sâu minh bạch, nếu Ninh Đường lưu tại hắn bên người. Chúng có một ngày sẽ bị vô tận bóng đêm căn ướt. Cùng với như vậy, hắn thả rằng đẩy ra ninh đường, đem nàng đẩy đến nàng nên đi địa phương. Sao? Thượng một lần cùng lâm tụng viễn gặp mặt, hắn mơ hồ lộ ra, hẳn là chính là ý tứ này. Nhưng hắn hiện tại không chế được ninh đường lại tính cái gì đâu. Còn có cái kia quỷ dị người ngẫu nhiên. Hắn hiện tại, là thật sự tưởng vông ra ninh đường sao. Vẫn là gần đổi một cái phương thức không chế được nàng. Ngồi dưỡng nàng Giống như là lúc trước ở thương trường siêu thị chung giống nhau Làm đương sự ninh đường Là đi là lưu Muốn từ nàng chính mình quyết định Nàng biết Bằng chính mình hẳn là kêu không tỉnh ninh đường Chính là Tiểu hẹn đi Đừng quấy rầy nàng Tô quân thủy vừa mới nắm lấy ninh đường tay Lâm tụng viện thanh âm liền ở trong không khí vang lên Tô quân thủy cả kinh giới Vội vàng quay đầu lại chung quanh lại phát hiện trong phòng trừ bỏ chính mình cùng hôn mê ninh đường lại không người thứ ba ở. Đừng hù dọa huyện đi. Nay lại là tô bị phương thanh âm, hắn thanh âm vẫn như cũ lãnh đạo, chính là nghe thấy khiến cho nhân tâm an, huyện đi, ngươi ngồi trong chốc lát, rời đi thời điểm, ta sẽ kêu ngươi. Tô quân thủy biết chính mình ở chỗ này nói chuyện, cũng trốn bất quá kia hai người lỗ thai, lấy lại bình tĩnh, liền nói, ta cùng ninh đường đã lâu không thấy, tưởng cùng nàng nói nói mấy câu. Nàng thức hảo. Lâm tụng viện thanh âm cách một hồi lâu mới vang lên tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại nàng. Nhưng nàng hẳn là có chính mình lựa chọn quyền lực. Tô quân thủy cổ đủ dũng khí, rốt cuộc đem câu này nói ra tới. Đại ca, ta là ninh đường bằng hữu, cho nên lời này, ngươi không cao hứng ta cũng muốn nói. Nói ra lời này, nàng toàn bộ thân mình đều căng thẳng. Lại không có hồi âm, bốn phía an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy ninh đường tiếng hít thở. Cùng chính mình kịch liệt tim đầu, qua một hồi lâu, lâm tụng viễn thanh âm mới vang lên, là ta điên cuồng, ngươi nói rất đúng. Trước mắt bạch quang trật lóe, tô quân thủy nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, nàng, tính cả giường lớn cùng hôn mê linh đường, thế nhưng đều bình chuyển qua lâm tụng viễn trước mắt. Tô Bỉ Phương tựa hồ đem lời nói đều nói xong, lúc này sớm không có tới khi tâm sự nặng nề, lộ ra ba phần thả lỏng tới, thấy tô quân thủy. Hắn thế nhưng chỉ vào chính mình đại ca nở nụ cười. Hẹn đi, ngươi là gan thật đại, biết rõ là ma thần, ngươi còn dám cùng hắn nói điều kiện. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cùng lâm tụng viễn nói đến cũng không tệ lắm. Tiểu hẹn đi nhưng có người chống lưng, ta không dám động nàng. Nghe lâm tụng viễn thanh âm, tựa hồ tâm tình không xấu, nhưng này nói ra nói, liền có chút ý vị sâu xa. Từ dương lớn cùng nàng xuất hiện ở chỗ này. cơ chân múa tay các tang thi liền bỗng nhiên ngừng lại liền kia cực giống ninh đường con rối cũng nằm liệt dựa vào ghế trên tiểu hẹn đi ngươi biết ta vì cái gì vây khốn nàng sao lâm tụng viện đứng lên xúc lên màn một góc hỏi tô quân thủy tô quân thủy lắc đầu cho dù nàng trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán ta vì cái gì muốn thu thập quỷ thủ hổ phách đâu hắn quay mặt đi không biết có phải hay không nàng nhìn lầm rồi kia không hề huyết sắc khuôn mặt thượng Lại có vài phần bất đắc dĩ, đều là giống nhau à? mười 118 mặt khác trách nhiệm. Ta hẳn là giết nàng mới đúng. Lâm Tụng Viễn đem tay đáp ở ninh đường trên đầu, Tô Quân Thủy tâm nhắc tới cổ họng, nhưng ma thần tay, cuối cùng lại không có ấn xuống đi. Vậy ngươi, muốn vây nàng cả đời sao? Tô Quân Thủy nuốt nuốt nước miếng, bởi vì khẩn trương nàng thanh âm đều thay đổi. Nàng thật cẩn thận mà do hỏi, sợ sẽ kinh động ma thần sắc ý. tựa hồ bị vấn đề này hỏi ở lâm tụng viễn thế nhưng ngây người ngẩn ngơ hồi lâu mới chậm rãi rũ xuống mí mắt hắn thanh em giống như nói mớ cả đời ta không biết kia đừng nói nữa các ngươi đi thôi lâm tụng viễn lại không có muốn tiếp tục nghe nàng nói tiếp ý tứ hắn đầu ngón tay một chút ninh đường cùng giường lớn liền ở bọn họ trước mắt hư không tiêu thất hắn vây vây tay đuổi rồi bỏ giống nhau mà đuổi người đi thôi Tô quân Thủy Dư quang liếc đến kia cụ con dối, lại phát hiện người ngẫu nhiên trên người một lần nữa phiếm ra sinh mệnh quang huy, nhưng những cái đó tăng thi đoàn siết thú thành viên, lại không có lập tức liền náo nhiệt lên. Đi rồi. Tô Bỉ Phương chiều nàng lắc đầu, lại đối Lâm Tụng Viễn nói, ta xem ngươi. Tiểu tử ngươi có nói cái gì hảo thuyết, đi đi đi, đối với nhà mình huynh đệ, Lâm Tụng Viễn một chút đều không khách khí, tiểu tâm ta đổi ý. Ngươi có thời gian nhớ thương ta. còn không bằng tự cầu nhiều phúc. Tô Bỉ Phương trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn đại ca liếc mắt một cái, không mềm không ngạnh mà đỉnh trở về. Ừ, cũng thế cũng thế. Sắc trời còn sớm, nhưng Tô Bỉ Phương lại không nhiều dừng lại, lôi kéo Tô Quân Thủy cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, thẳng đến đi ra nhà xưởng. Tô Bỉ mới vừa rồi đem xe từ trong không gian lấy ra tới. Hai người vội vàng lên đường, trên đường, Tô Bỉ Phương không nói một lời. Tô quân thủy vài lần muốn mở miệng, cũng bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại. Bởi vì có phong hệ dị năng gia tốc, xe việt giã tốc độ bay nhanh, không trong chốc lát, liền thấy đệ nhất căn cứ đại môn. Đừng đi vào, hướng rẽ trái, đi nhà ngươi. Tô Bỉ Phương rốt cuộc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức liền lại nhắc tới tâm tới, nhà ta. Tiểu biệt thự. Tô Bỉ Phương không không kiên nhẫn, chính là vẻ mặt lại có chút cổ quái. Nga. Nàng đây là nhất thời không phản ứng lại đây. Xem hắn cái dạng này, chính là không nghĩ nàng hỏi nhiều. cùng tô bị phương tiếp xúc lâu rồi, cũng liền thăm dò rõ ràng vẻ mặt của hắn ngôn ngữ, nàng kiềm chế một bụng nghi vấn, đem xe đầu thay đổi phương hướng. Tiểu thuyết chung, tiểu biệt thự là bị lầm quân đốt hủy, nhưng lần này có nàng nhúng tay, cũng chỉ là bị đốt trọi. Cơ bản giàn giáo đều còn ở bất quá hiện tại tang thi càng thêm hung hăng ngang ngược, cũng càng thêm lợi hại. Nếu là đi tiểu biệt thự tìm đồ vật, đồ vật còn ở khả năng tính quá nhỏ. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, trong xe thấy không rõ ngoài cửa sổ xe cảnh sát, nhưng nàng biết, hiện tại trung tâm thành phố, cũng từ không thành dần dần biến thành phế tích. Bị ma tính ăn mòn ra hỏa nhóm, tựa hồ sinh ra chính là vì hủy diệt, phá hư giống nhau. Nàng biết, đệ nhất căn cứ tưởng ngoài tuy rằng kiên cố, nhưng từ không lâu phía trước có tang thi đàn phá hư tường vây lúc sau. Ôn Liên mỗi ngày cũng sẽ làm chuyên gia kiểm tu. Chúng ta là đi tìm đồ vật sao? Tô Quân Thủy rốt cuộc nhịn không được, nói: "Ngươi xem, hiện tại này, sợ là cái gì đều tìm không thấy." Nói chuyện công phu, liền có không muốn sống tang thi chặn đường, cuối cùng bị đâm bay tới rồi một bên. Hơn nữa, nếu là quan trọng đồ vật, Lâm Quân như thế nào sẽ không mang theo thượng đâu? Đúng rồi, ngươi cùng đại ca ngươi nói gì đó a? Nàng trong lòng tò mò này đối ma thần huynh đệ đối thoại, nàng cũng biết, về lâm tụng viễn sự tình, mặc kệ nàng như thế nào hỏi cũng chưa dùng, nhưng nàng vẫn là muốn thử xem. Ngươi là gan nhưng thật ra so với lúc trước lớn không ít ta. Tô Bỉ Phương hỏi một đằng trả lời một nẻo, thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhác mà mở miệng, xem ra là ta giáo đến hảo. Nàng phía trước xác thật cùng lâm tụng viễn nói được nhiều một chút, chính là nếu không nghĩ làm nàng nói. Tô Bỉ Phương lúc ấy liền sẽ làm nàng câm miệng, đoạn sẽ không hiện tại cùng nàng tính sổ. Thấy hắn không giống như là thật sự sinh khí, Tô Quân Thủy cũng liền không nhiều giải thích, ngược lại thở dài nói, ngươi nói, hắn sẽ thả ninh đường sao. Ta không phải hắn, chính hắn cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết. Tô Bỉ định tưởng, ngược lại cười, liền bởi vì đó là ninh đường, cho nên biến số quá nhiều, tới rồi. Tô Quân Thủy vội vàng thả chậm tốc độ. Từ đại môn chậm rãi xử nhập, nàng không đem xe đỉnh tiến Gaza, ngược lại tiểu tâm mà tránh đi bấy giờ, đem xe đậu đến biệt thự sau đất chống thượng. Gaza đã bị hủy đến không sai biệt lắm, tạp vật cùng bê tông hài cốt ngăn chặn cửa. Nhưng tiểu biệt thự tuy rằng kinh hỏa đốt cháy, lại vẫn như cũ sướng sướng, bảo tồn đến thậm chí so chung quanh mấy đống dân cư đều phải hảo. Nàng trong lòng cũng không cấm phạm nổi lên nói thầm, chẳng lẽ tiểu biệt thự thật sự ẩn giấu thứ gì? Tốt xấu là ma thần dự Khuyết Tô Bỉ Phương thả ra huy áp, chung quanh tang Thi liền không hề thò qua tới, đều vòng quanh tiểu biệt thự đi, này cho bọn hắn tỉnh rất nhiều sự. Tô Quân Thủy đứng ở bị đốt chọi trước đại môn, chờ Tô Bỉ Phương bên dưới. Chúng ta là muốn tìm đồ vật. Phía trước ngươi ở Hàn Đại Thành nơi đó, đem ma thần lịch sử đều đảo ra đi. Người này luôn thích tự quyết định, nhưng Tô Quân Thủy cũng không có biện pháp. Đúng vậy, ta tò mò, liền hỏi một chút. Bởi vì ngươi cùng mẫu thân đều không nói. Quỷ thủ hổ phách đều nộp lên, nay đó nàng càng không có dấu dếm. Ngươi biết trước hai nhậm nhậm ma thần là chết như thế nào sao? Tô Bỉ Phương hướng phía trước đi rồi hai bước, đồng nhiên xoay người lại, hắn ánh mắt lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, ngươi biết bọn họ đều sống bao lâu. Đệ nhất nhậm hình như là Tự nhiên tử vong Đệ nhị nhậm là tự sát tô quân thủy cúi đầu nghĩ nghĩ, đồng nhiên minh bạch cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nói Ma thần sau khi thức tỉnh sống đều không giải. Nay tuy rằng là ở do hỏi, nhưng nàng lại dùng khẳng định ngữ khí. Đệ nhất nhậm ma thần không sống quá nửa thiên, đệ nhị nhậm ma thần bằng bản nhân ý chí mà chết, cũng là đoàn mệnh, chính là, này có thể nói hay không minh, ma thần cái này chủ tộc, đều không giải mệnh đâu. Ngẫm lại cũng là, thượng thiên phú dư ma thần như vậy như vậy nghịch thiên lực lượng, cũng sẽ không làm cho bọn họ không hề nhược điểm. Tô hành kích phát một lần tiềm năng, Đều phải nội tạng bị hao tổn, liền càng đừng nói lâm tụng viễn có thể sử dụng như vậy nhiều tàng thi nghe hắn ý tứ làm việc. Ma thần sẽ chết, đây là lâm quân trung cực đầu đề, này ý nghĩa các nàng có thể nghỉ khẩu khí, nàng có phải hay không nên cao hứng nột. Chính là, nàng cảm thấy vấn đề sẽ không đơn giản như vậy, nhưng việc này, tô bỉ mới biết, lâm quân cũng nên rõ ràng, nhưng nàng lại không lạc quan. Đầu tiên, tô bỉ mới có thể không thể đỉnh đến ma thần tiêu vong. Không sai, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, cho nên ma thần mệnh, đều sẽ không quá giải. Tô Bỉ Phương rốt cuộc mở miệng, đệ nhị ma thần liền tính không tự sát, cũng sẽ chết ở sau khi thức tỉnh nửa năm nội. Cái này số liệu, là viện nghiên cứu căn cứ ma thần di lưu tế bảo vật chất đo lường ra tới, đo lường viên chính là mẫu thân, cho nên cái này số liệu có lệch lạc hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Cho nên tô hành bọn họ, trừ bỏ muốn giải quyết ma thần thức tỉnh vấn đề. còn muốn giải quyết như thế nào đem này lực lượng lưu lại vấn đề. Cái này ngay cả mẫu thân người cũng không biết, bởi vì đáp án chính là ta. Tô Bỉ Phương lần này là khó được thẳng thắn thành khẩn, thân là ma thần thay thế bổ sung, ta không chỉ có gánh vác thực nghiệm thất bại thay thế bổ sung trách nhiệm, còn có mặt khác trách nhiệm. Bất quá ta cũng không biết, nay đến tột cùng thật sự có thể thực hiện, hoặc là kia gần là tô hành bọn họ ý nghĩ kỳ lạ, hết thảy đều phải chờ ta đã đến giờ mới biết được. Tô Quân Thủy một hồi lâu mới tiêu hóa rất những lời này, trung tin tức lượng, chậm rãi nói, kia đến tột cùng là cái dạng gì ý nghĩ kỳ lạ. Lấy huyết thống chi vướng, tồn cộng sinh thái độ, ai biết được? Tô bị phương ngữ khí tương đương đáng sợ, nhưng lập tức hắn liền xoay đề tài, này trong phòng hẳn là có cái gì. Đề tài thay đổi tốc độ quá nhanh, Tô Quân Thủy còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, nhưng hắn vừa nói ngầm, nàng liền nghĩ tới tầng hầm ngầm. kia không bằng đi trước tầng hầm ngầm nhìn xem. Tiểu biệt thự, trừ bỏ lâm quân vì nhi tử chuẩn bị phòng, cái khác nhà ở, tô quân thủy đều lại quen thuộc bất quá, thấy thế nào đều không giống như là ẩn giấu đồ vật bộ dáng. Tô bị phương lại lắc đầu, đồ vật không ở tầng hầm ngầm, ở trong phòng. Hắn nghiêng đi thân, đem tô quân thủy đẩy đến phía sau, nói, ngươi sau này một chút. Hắn làm tô quân thủy lui ra phía sau, hắn lại tiến lên một bước, chi khởi không gian. Đem bàn tay bám vào tiểu biệt thự tường ngoài thượng, hơi hơi dùng một chút lực, liền thấy tiểu biệt thự nháy mắt sở, thành một mảnh gạch ngói phế thích. Này, đây là Tô Quân thủy lắp bắp kinh hãi, nàng ở không gian nội, nghe không được thanh âm, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác được dưới chân mặt đất chấn hai chấn, chơ mắt nhìn còn tính hoàn chỉnh tiểu biệt thự biến thành đoạn bích tàn viên. Đi tìm xem đi. Tô Bỉ mới đem không gian thu hồi, dẫn đầu đi qua. Không có không gian Tô quân thủy lập tức che lại miệng mũi, cho bùi quá lớn, nàng tưởng sái điểm nước, lại bị tô bị phương ngăn cản, nàng đành phải cũng căng ra đầu trực tiếp đi vào, một hồi lâu mới hít thở đều trở lại, hỏi, tìm cái gì a? Quỷ thủ hổ phách, tô bị phương ngừng đầu, có điểm giật mình mà nhìn nàng, ngươi như thế nào biết? Nơi này hơi thở không rõ ràng, thiếu chút nữa liền ta đều che mắt. Hơn nữa hắn tin tưởng, hắn đại ca còn không có tìm tới nơi này. nói hắn thế nhưng thật sự từ một mảnh bê tông hạ, đào ra một khối kim hoàng sắc hổ phách. Tô Quân Thủy chạy nhanh xem qua đi, kia hổ phách lại là không hoàn chỉnh, bên trong quỷ thủ cũng sinh sôi thiếu một đoạn. nát chết không được. hắn méo mảnh nhỏ, những mày lẩm bẩm tự nói, một bên tiếp tục siêu tầm bốn phía. Tô Quân Thủy đã thói quen hắn tự quyết định, thấy thế nhịn không được chửi thầm, chẳng lẽ không phải hắn bạo lực phá bỏ và di rời? Đêm này quỷ thủ hổ phách đập hư sao. Nhưng mà, hai người đem phòng ở lật qua tới, cũng chưa tìm mặt khác nửa bên tàn phiến, tô bỉ phương lại không tìm, hồi căn cứ đi. Hảo! Tô quân thủy gật gật đầu, nàng cũng nghĩ đến mặt khác nửa bên mảnh nhỏ nơi. Đúng rồi, quỷ thủ hổ phách, sợ hòa sao. Đem cửa xe đóng lại, tô quân thủy thấp giọng hỏi nói. Người cũng đoán được. Thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới, tô bỉ phương nửa khuôn mặt. tầm ở hoàng hôn bóng ma hạ, Ân, xem ra ngươi còn không tính quán ốc. Tô quân thủy phun ra một hơi, Lâm quân lựa chọn phóng hỏa thiêu phòng đáp án, nàng rốt cuộc tìm được rồi. mười 119 lưu một cái đường sống. Bọn họ chạy về căn cứ thời điểm, Lâm quân còn đem chính mình nốt ở trong phòng nhỏ, vui lầu nghiên cứu. Môn bỗng nhiên bị mở ra, Lâm quân ở một đống chai lọ vại bình chung ngần đầu, lại thấy chính mình một đôi nhi nữ sóng vai đứng ở cạnh cửa. Bởi vì nghiên cứu cũng không thập phần thuận lợi, nàng buổi sáng vừa mới trải vốt chỉnh tề đầu tóc cũng bị nàng chảo rối loạn, nàng này vừa nhức đầu, trong đó một rúm liền vừa lúc che ở nàng trước mắt, nàng chỉ có dùng thủ đoạn đem tóc đẩy ra, hoẹn đi, các ngươi đã trở lại. Đây là muốn ăn cơm chiều. Hôm nay các ngươi ăn trước đi, ta đem cái này số liệu. Mẹ Tô Bỉ Phương chưa nói khác, đem tay phải mở ra, kia nửa khối quỷ thủ hổ phách, chính ăn tĩnh mà nằm ở hắn lòng bàn tay. Không cần lại nói khác. Tô quân thủy tưởng. Bọn họ xác thật đều muốn Lâm quân cho bọn hắn một lời giải thích. Lâm quân ngần người, tiện đà rũ xuống mí mắt, từ góc độ này xem nói. Lâm tụng viễn thế nhưng cùng nàng có một vài phân tương tự. Tô bỉ phương không gian đưa bọn họ bao phủ trong đó. Trong phòng vài người đều không có nói chuyện. Trong không gian là một mảnh tĩnh mịch. Ba người cơ hồ có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Trong đó lấy Lâm quân tiếng hít thở nhất ruột ruột Cuối cùng vẫn là Lâm Quân đánh vỡ trầm mặc, không biết là bởi vì lâu lắm không nói chuyện, vẫn là bởi vì khác. Lâm Quân Thanh Âm có chút ách, các ngươi đi tìm cái kia làm gì? Kia không phải thứ tốt. Quỷ thủ hổ phách. Tô Bỉ Phương Thanh Âm nghe không ra cảm tình dao động. Mẹ, quỷ thủ hổ phách ra, cái này làm cho viện nghiên cứu người đoạt phá đầu bà bối. Ngươi thế nhưng đem nó tạm nát. Mẹ, mặt khác nửa bên liền ở ngài trên người đi. Cái này ngươi đừng động. Ti tơ, ngươi nghe mụ mụ nói, thứ này, ngươi không thể dề ính. Lâm quân Tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, vỗ tay liền phải đi đoạt tô bỉ phương trong tay hổ phách mảnh nhỏ, chính là tô bỉ phương tay lại mau độc mà chịu trở về. Nàng không bắt được mảnh nhỏ, ngữ tốc cũng dồn dập lên. Ti tơ, ngươi biết thứ này là đang làm gì? Khống chế ma thần. Nhưng hắn đều là ma thần, nơi nào là như vậy hảo khống chế. Hắn bị bồi dưỡng thành cái dạng gì ra hỏa. Ta. Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, chính là hắn dù sao cũng là. Ta chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Mẹ, một nửa kia hổ phách có phải hay không ở ngài trong tay? Tô bị Phương truy vấn. Lâm quân tóc dối lại rũ xuống tới, nàng tùy tiện gom lại, thấy Tô Bỉ Phương thần sắc không có chút nào buông lỏng, trong lòng càng cướp, bắt lấy nhi tử tay, hiển nhiên là thập phần kích động, thứ này, nói hữu dụng cũng là hữu dụng, nhưng người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Đó là uống rượu độc giải khác. Ma thần nhớ thương đồ vật. Nếu ở trong tay ngươi, hắn sẽ nhớ thương thượng ngươi A. Ta nếu là không có quỷ thủ hổ phách, hắn liền không nhớ thương ta sao. Tô Bỉ Phương vô vô mô thân tay, thấp giọng trấn an nàng cảm xúc, Mẹ, đây là ta mệnh. Thấy nhi tử cảm xúc như thế bình tĩnh, Lâm Quân vốn là lo lắng, nghe thấy lời này, nàng trong lòng lại là sốt ruột lại là ấy nấy, nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ liền chạy xuống dưới. đều do mụ mụ đều do mụ mụ là mụ mụ không nên mụ mụ thức người không rõ tô quân thủy tự nhiên không thể xem nàng khóc lập tức luống cuống tay chân mà an ủi khởi người tới mà tô Bỉ phương lại chỉ vô lâm quân bối chậm rãi nói một câu nói vừa dứt lời lâm quân liền ngừng tiếng khóc mẹ ta cùng đại ca làm giao dịch tô Bỉ phương ngồi ở lâm quân bên người thanh âm lại tựa hồ từ rất xa địa phương chuyển đến lời vừa nói ra Tô quân thủy cũng là trong lòng nhảy dựng nàng lại không nghĩ tới tô bị phương thế nhưng sẽ đem sự tình rõ ràng mà nói cho các nàng, nàng nắm lâm quân tay, cảm giác lâm quân tay cũng ở dùng sức hồi nắm, lúc này, hai người trong lòng đều là đồng dạng khẩn trương. Ta giúp hắn gom đủ dư lại quỷ thủ hổ phách, hắn bảo đảm, cấp đệ nhất căn cứ lưu một cái đường sống. Ngươi! Vì cái gì? Tô quân thủy nhìn cái này trên danh nghĩa ca ca, liền có chút giật mình. vì cái gì không mượn cơ hội này là ma thần giúp hắn nghĩ cách cho dù là cho hắn thư thả mấy tháng thời gian cũng hảo không phải sao tô bị phương gần nhất tuy rằng cùng căn cứ người trong nhiều rất nhiều tiếp xúc chính là lấy hắn làm người vì cái gì phải dùng quỷ thủ hổ phách như vậy quý giá đồ vật đi trao đổi loại này nhìn qua đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt hứa hẹn rốt cuộc xem hiện tại bộ dáng lâm tụng viễn hẳn là sẽ không đối lâm quân bất lợi như vậy hắn vì cái gì còn muốn Chuyện của ta, hắn sẽ không đáp ứng hỗ trợ. Tô Bỉ Phương nhìn ra nàng nghi hoặc, liền giải thích nói, Ngươi đừng quên, hắn chính là ma thần. Ma thần, ở mặt thế cơ hồ không có không chiếm được đồ vật, Chỉ có xem hắn có nghĩ được đến. Quỷ thủ hổ phách, chỉ cần hắn biết được gửi địa điểm, Như vậy được đến tay, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nếu ở tỉnh công phu đồng thời, Thỏa mãn huynh đệ nho nhỏ nguyện vọng, Lâm tụng viễn nguyện ý dơ cao đánh khẽ. Cũng nguyện ý cấp minh đệ một cái mặt mũi. Chính là muốn thả tô bị phương, tắc quá khó. Từ bản chất tới thời điểm, này đối hai anh em giống nhau sợ phiền thoái. Nhưng vấn đề vẫn như cũ khó giải quyết, thậm chí liền cuối cùng một cái lộ, trừ bỏ ma thần, cũng đều đi không thông. Không có ba viên trở lên quỷ thủ hổ phách, đối thượng ma thần, cơ bản chính là chết. Lâm Quân sắc mặt khó coi. Nàng phản đối ma thần kế hoạch, phản đối khống chế ma thần. Phía trước nàng liền cảm thấy quỷ thủ hổ phách không phải thứ tốt, mang chết ra lúc sau, nàng liền đem hổ phách tạp nát, vì đề phòng những người khác tìm được, nàng đem đồ vật tách ra tảng, một nửa đặt ở bên người, một nửa tắc dấu ở tiểu biệt thự lầu hai sàn nhà phía dưới. Lần đó lửa lớn, nàng nguyên bản là muốn mang quỷ thủ hổ phách đi địa ngục. Rốt cuộc nhi tử đã chết, nàng sống không còn gì liên tiếp, mang theo quỷ thủ hổ phách đi, là muốn cho viện nghiên cứu người lúc sau. Đều không thể khống chế ma thần, từ đây ở thực nghiệm chung biết khó mà lui. Đồng thời, nàng còn có mịt mờ trả thù tâm lý, muốn tô hành bọn họ vĩnh viễn không đạt được mục đích, muốn cho ma thần tại thế gian đại náo một hồi. Ai biết ngày đó xuất hiện biên số, nàng không chết thành, hỏa phóng tới một nửa đã bị mưa to tắt, hai khối mảnh nhỏ cũng đều bình yên không tổn hao gì. Nhưng một khối hoàn chỉnh hổ phách, mục tiêu quá dễ dàng bại lộ, nàng không sợ chết, chính là muốn cùng dưỡng nữ cùng nhau lên đường. Nàng cũng sợ đồ vật sẽ đưa tới ma thần Vì thế, kia khối mảnh nhỏ Cũng liền vẫn luôn lưu tại tiểu biệt thự chung Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Đồ vật thế nhưng sẽ bị thân sinh nhi tử tìm được Mẹ, cho hắn đi Hắn nguyên bản nên là tự do Chính là như vậy nhiều người tưởng khống chế hắn Hắn là ta đại ca a. Tô Bỉ Phương lại lần nữa chiều lâm quân vươn tay Hắn tồn tại nguyên bản chính là một sai lầm Từ sinh ra bắt đầu liền sai rồi lầm quân đột nhiên lắc đầu, lui ra phía sau một bước, vô cùng đau đớn địa đạo. "Peter, Tơ, ngươi là ta duy nhất nhi tử, thân sinh hải tử, ngươi như thế nào liền không vì chính ngươi suy xét đâu. Nàng theo bản năng mà dùng một cái tay khác nắm lấy trên cổ tay bạc vòng tay, phảng phất là sợ nhi tử lại đây cướp đoạt giống nhau. Mẹ, ta đại ca hắn, cũng chạy ngài huyết. Cũng không thấy hắn là như thế nào động thủ, kia bạc vòng tay liền bay đến hắn trong tay. Hắn chỉ tìm ra nửa khối hổ phách, đem vòng tay lại bộ đến mâu thân trên cổ tay. Mẹ, ngài đau đau ta đại ca, coi như là vì căn cứ làm chuyện tốt, giúp ta tích điểm công đức. Nếu có kiếp sau, ta nhất định đương ngài hảo nhi tử. Hắn lòng bàn tay ghép lại, hai khối mảnh nhỏ kín kẽ, hợp mà là một. Cuối cùng quỷ thủ hổ phách liền nằm ở hắn trong lòng bàn tay, phản xạ nhàn nhạt quang. Lâm quân lại nháy mắt thất thần, cả người tựa hồ muốn nằm liệt xuống dưới. đủ đến tô quân thủy chạy nhanh đem nàng đỡ lấy, nâng nàng thân mình làm nàng nằm xuống, cho nàng mỹ thủy, ngoẹn đi, hắn không toàn nói thật. chờ đến tô bị phương đi ra ngoài, lâm quân mới chậm rãi mở to mắt, nói, đi tơ còn có chuyện gặp ta, hôm nay đi tơ cùng hắn nói gì đó, ngươi nghe thấy được sao? tô quân thủy tự nhiên đáp không được, tính, tùy các ngươi đi. lâm quân thanh âm hữu khí vô lực, phất phất tay, đối tượng lưu nói. Ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta tưởng một người ngốc một lát. Nói, nàng liền lại nhắm hai mắt lại. Lâm quân là mệnh muốn chết rồi, mấy ngày này, nàng thậm chí so căn cứ tuyến đầu chiến đấu nhân viên còn vất vả. Bởi vì không ai có thể cùng nàng thay ca, nàng một người thường thức các loại dược tề phối trí, lại không có gì đại tiến triển, vốn dĩ cũng đã thể sắc và tinh thần đều mệnh. Cái này bị kích thích, nàng đảo có thể hảo hảo mà nằm trong chốc lát. Lắc đầu. Tô Quân Thủy cũng lui ra tới. Ai biết, Tô Bỉ ngay ngắn đứng ở cửa phòng, nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Mâu thân ngủ. Lúc này, hắn mới có thể không chút nào che giấu mà biểu hiện ra đối mâu thân quan tâm tới. Ân. Tô Quân Thủy lên tiếng, do dự trong chốc lát, nhỏ giọng nói, mâu thân nói người, có việc nhi gạt chúng ta, chính là cùng đại ca ngươi đàm phán. Không sai biệt lắm. Tô Bỉ Phương cười cười. Không cần lấy bất luận cái gì hình thức thương tổn đệ nhất căn cứ, nếu có khác biệt, hẳn là chính là tìm từ thượng khác biệt đi. Tuy rằng hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, chính là Tô Quân Thủy biết, hai câu này lời nói khác biệt rất lớn. Tô Quân Thủy mạc danh liền nhớ tới Ninh Đường, không khỏi nói, ngươi là lo lắng. Mẫu thân chính là cái kia tính tình, ngươi cũng là biết đến. Còn có ngươi cũng là. Ta đại ca. Nếu không đến kia một ngày liền tốt nhất. Tô Bỉ Phương thấp thấp mà cười một tiếng, đến nỗi chuyện của ta, đại ca tuyệt đối sẽ không đáp ứng, hoẹn đi. Người Minh bạch đi. Hắn không hề muốn chết, nhưng mà cho dù như vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đem đại ca đẩy thượng tử lộ. Hoẹn đi. Có thể chân chân chính chính sống này nửa năm, ta đã thực vui vẻ. Hắn vươn tay, sờ sờ nàng đầu. Nàng sợi tóc mềm dẻo thoải mái thanh tân, xúc cảm thực hảo, hắn lại như là điện giật giống nhau mà xúc hai. mẫu thân dược. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, hoen đi, ta cũng không hối hận. Hắn biểu tình quá ôn nhu, nhưng nói ra nói, lại như là ở công đạo hậu sự, ý tứ rõ ràng là nếu hắn không thể sống, cũng đem nàng cùng lầm quân đều an bài đến thỏa đáng. Tô quân thủy trong lòng đống nhiên bực mình, không biết từ đâu tới đây rút khí, đẩy ra tô bị phương, nhiều lộ mà đi. Đi đến ngoài cửa, nàng hút một ngụm khí lạnh, muốn làm chính mình bình tĩnh trở lại. nhưng một hơi còn không có nổ ra, liền nghẹn ở trong bụng. Hẹn đi, hẹn đi, người rốt cuộc đã trở lại. Lại là lệ tiểu ngư, nàng chạy tới, kéo bạn tốt tay, tô quân thủy cảm giác được nàng lòng bàn tay lạnh lẽo hiển nhiên ở bên ngoài đợi có trong chốc lát, vừa rồi thấy các ngươi xe, ta không dám vào đi tìm ngươi. Vừa rồi nhà các ngươi lai khách, khách nhân. Ai? Tô quân thủy bị gió lạnh sặc một chút, thiếu chút nữa đau sốc hồng. Lại lập tức bắt được Lệ Tiểu Ngư trong lời nói trọng điểm Là một cái không quen biết nam nhân Có Ninh Đường Nói là ngươi ca Lệ Tiểu Ngư nhăn mặt Cũng đang tìm tư bạn tốt như thế nào bỗng nhiên nhiều như vậy Tô Gô Ca Ninh Đường hôn mê bất tỉnh Ta xem cái kia nam rất thành thật Ta khiến cho hắn đem Ninh Đường bồi tiến ngươi trong phòng Làm hắn đi lát gừng nhi trong phòng Chờ các ngươi trở về Ninh Đường hiện tại hôn mê bất tỉnh Ngươi nếu không đi trước nhìn xem Tô Quân Thủy nghe xong thiếu chút nữa không đứng được, cư nhiên tới nhanh như vậy. Chương 120 đây là thật ảnh đế. Ngươi xác định hắn mang người là Ninh Đường? Hắn nói chưa nói chính mình tên gọi là gì. Tô Quân Thủy vội vàng truy vấn. Lâm Tụng Viễn chịu thả Ninh Đường, nàng tuy rằng giật mình, nhưng cũng không thập phần ngoài ý muốn. Chính là Lâm Tụng Viễn cư nhiên tự mình tặng người trở về, còn bị Lệ Tiểu Ngư xem thành là thành thật người này liền có chút. Hắn nói hắn họ Lâm a. Đúng rồi, đi, hắn cùng Lâm a Di một cái họ, là ngươi ở Lâm a Di bên kia biểu ca đi. Lệ tiểu ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán hẳn là chính là chân tướng. Ninh đường sao, chúng ta ban ngày mới nói được nàng, ta như thế nào sẽ nhận sai. Xem bạn tốt phát ngốc, lệ tiểu ngư liền đi xả nàng tay áo, đi thôi, người đều chờ ngươi đã nửa ngày. Ma thần, rốt cuộc quang minh chính đại mà xuất hiện ở đệ nhất căn cứ. Này tuyệt đối là nổ mạnh tính tin tức. Tô quân thủy đầu góc ở vào kịp thời trạng thái, bị lệ tiểu ngư lôi kéo, cũng đã quên kêu người, mơ mơ màng màng mà liền hướng Khương Thiệu Thành căn nhà nhỏ đi. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười nói. Không phải đâu. Thiệt hay giả a, Cái kia tô bị phương là ngươi đệ đệ a. Khương Thiệu Thành ngữ khí lược hiện qua trường, bất quá nghe đi lên hắn cảm xúc cực thả lỏng. cho nên nói ra nói liền có chút không lựa lời ý tứ không giống a không giống a ngươi kia lao đệ quá dọa người cả ngày bưng một khuôn mặt tấm tác đại ca không nói gạt ngươi ta thấy kia tô lao huynh đều hận không thể vòng quanh đi nào có làm trò nhân gia ca ca nói như vậy đệ đệ lệ tiểu ngư đỡ chán. tô quân thủy muốn cười lại cười không ra đôi mắt liền dừng ở phòng nhỏ trước cửa kia chiếc phá xe đạp thượng trong phòng truyền đến lâm tụng viễn nhẫn tiếng cười hải tử từ nhỏ liền lao thành, cũng không phải là không nói gạt ngươi a đại ca, vừa rồi cá chép, nga, liền vừa rồi mang ngươi tiến vào nữ hải kia, nàng nói muốn cho Tô lão huynh đại ca ở ta nơi này ngồi ngồi xuống, ta đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng ta này đến cho ta lão đại mặt mũi không phải. Vừa nhìn thấy ngài chân nhân, hắc, ta liền an tâm rồi. Hai người kia cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian liền quen thuộc lên. Tô quân thủy cứng họng, đây là khương thiệu thành vô chi không sợ sao. Nếu đã biết lâm tụng Viễn thân phận thật sự, phòng trừng thoát được nhanh nhất chính là hắn. Bất quá thanh âm này tự nhiên là lâm tụng Viễn không thể nghi ngờ, chính là kia ngữ khí, kia thái độ. Quả thực là một người khác. Lại nói tiếp, vừa tới căn cứ thời điểm, Tô Bỉ Phương cũng tưởng đối người giả bộ một bộ gương mặt tươi cười, chính là hắn kia tính tình, có thể nghĩ, hiệu quả cũng không phải thập phần lý tưởng. Nếu Lâm Tụng Viễn cũng là cải trang, như vậy ở điểm này, bọn họ huynh đệ tuyệt đối không phải cùng cái đẳng cấp. Nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười, Tô Quân Thủy cùng Lệ Tiểu Ngư liền đẩy cửa đi vào, chỉ thấy kia căn cứ tiêu xứng si mang trên giường, bày một chương tiểu bàn lùn, Khương Thiệu Thành cùng Lâm Tụng Viễn phân ngồi hai bên, đang ở một bên nói chuyện thiếm, lửa đầu phòng an. Xem hai người tiến vào, Khương Tiểu Thành liền phân đỉnh chính thân mình, cung cung kính kính mà hô một tiếng lão đại. Chờ tô quân thủy đem ánh mắt rời đi, liền triều lệ tiểu ngư tế nháy mắt. Đại ca, ngài đã tới. Trước mắt người, thật là lâm tụng viễn không thể nghi ngờ. Tô quân thủy thanh âm có chút phát sáp, lại không nghĩ liên lụy lệ tiểu ngư bọn họ lo lắng. Liền nói, đại ca, nếu không chúng ta hoạt động hoạt động, vẫn là người kia, chỉ là ăn mặc cùng trang điểm thay đổi. Thượng thân là nửa cũ Tây Trang, phía dưới là tẩy đến trắng bệnh quần jean. Lược hiện tái nhận trên mặt mang một bộ hình thức lao thổ đôi mắt, trên mặt lại là hiền hòa cười, hoẹn đi, ngươi đã trở lại. Ta đến xem ta đệ đệ muội muội, không được sao. Nửa nói giỡn ngữ khí, tựa hồ bọn họ là cực thân mật toàn gia cốt đủ. Này ngữ khí, này thần thái, này giả dạng. xác thật, bất luận thấy thế nào, đều là một vị hảo hảo tiên sinh. Nhưng tô quân thủy trong lòng huyền lại banh đến căng khẩn, nhưng lúc này nàng chỉ phải cười làm lành. Như thế nào không được? Ninh đường nàng. Ninh đường, liền phó thác cho ngươi. Lâm tụng viên khoan dung cười, ta nghe nói, nàng là ngươi bằng hữu, Gặp được thời điểm nàng cũng đã như vậy, ta không biện pháp, liền dùng xe đạp tái nàng tới tìm ngươi. Ngươi biết, ta một cái người đàn ông độc thân, còn sẽ không chiếu cấu người, nàng tiểu cô nương ra ra, không có phương tiện. Hán kỹ thuật diễn cơ hồ có thể so sánh nàng kiếp trước cái kia thời đại ảnh đế. Nhưng ở mặt thế trung hắn chính là thiên lý, Tô Quân Thủy chỉ có thể bồi hắn diễn. Hảo, đại ca, ta lại đây đến cấp, còn không có lo lắng xem linh đường, nếu không hắn chính là một viên không, nàng thực sự không nghĩ làm người này cùng các bằng hưu ở chung lâu lắm. Ta đây cùng người cùng đi. Lâm Tụng Viễn liên tục gật đầu, liền đứng lên cười nói, ta cũng đang muốn trông thấy Peter. Đừng giới a đại ca, huynh đệ còn không có thể ngươi uống rượu đâu. Tô Quân Thủy nhẹ nhàng thở ra. Ai biết Khương Tiệu Thành lại không làm, nhiệt tình mà lưu khách. Đại ca, Lão đại, các ngươi đừng nhìn ta này phòng ở giống cái tuyết động, cái gì đều không có, nhưng là rượu ngon ta nhưng có chữ hàng. Lão đại gác cường nghiêm, ta liền không thỉnh. Buổi tối đại ca ngươi lại đây, ca hai không say không về. À, ngài nhìn huynh đệ ta này sẽ không nói, say liền trụ huynh đệ ta nơi này, có địa phương. Cư nhiên là cùng Lâm Tụng Viễn chỉ hận gặp nhau quá muộn. còn không có liêu đủ như thế nào địa phương nào đều có ngươi lệ tiểu ngư không quen nhìn khương thiệu thành bộ dáng này liền nhíu mày nói đến lúc đó nói đến lúc đó nói lâm tụng viễn chiều khương thiệu thành cười mặc kệ này rượu có thể hay không uống thượng tâm ý đại ca đều lánh khương thiệu thành hắc hắc mà ngây ngô cười tô quân thủy mang theo lâm tụng viễn đi trước lệ tiểu ngư sợ bọn họ có chuyện nói liền cố ý lạc hậu vài bước thấy khương thiệu thành bộ dáng liền nhịn không được nói ngươi thật đúng là hành a lát gừng nhi còn muốn lưu người uống rượu ta xem vị này đại ca là người thành thật ngươi nhưng đừng đem người dạy hư chính là bởi vì đại ca là người tốt hợp ý cho nên ta mới thỉnh hắn uống rượu a nếu không ngươi xem ta như thế nào không thỉnh ngươi uống khương thiệu thành tấm tắc hai tiếng xa mục ngoài cửa sổ cũng không biết này đại ca là cái gì lai lịch ta tổng cảm thấy đại ca người này không đơn giản a Lệ Tiểu Ngư chờ hắn bên dưới, chính là Khương Thiệu Thành lại nói, hiện tại người đều gấp đến đỏ mắt tình muốn sống, chính là ta xem đại ca, đó chính là gọi là gì. Hải, đã quên, dù sao nhân ra đó chính là có hàm dưỡng. Bên này hai người tranh chấp vài câu, nhưng Tô Quân Thủy bọn họ mới vừa bước ra phòng nhỏ, nháy mắt liền kẻ ngắt. Tô Quân Thủy là không biết muốn đem người mang đi nơi nào, nàng trong phòng, trừ bỏ một cái nghe nói là hôn mê trung ninh đường. còn có vỏ cây cùng bí lam, đi tô bị phương nơi đó, như vậy vạn nhất lâm tụng viễn hứng khởi, muốn nhìn lâm quân, lâm quân vốn dĩ đã bị tức giận đến không được, bị hắn vừa thấy, chuẩn sẽ lại bị dọa rất nửa cái mạng. Gần nhất mấy tháng, lại có người sống sót đến cậy nhờ đệ nhất căn cứ, hoạt động trong phòng có người trụ, công cộng phòng nhỏ nơi đó, liền càng thêm nhiều người nhiều miệng. Mấy chỗ địa phương đều không thích hợp. Tuy rằng tô nói ví dụ hắn bảo đảng quá, không thương tổn đệ nhất căn cứ người chính là nàng chính là không nghĩ làm hắn tiếp xúc bọn họ đại ca nếu không trước ngài trước từ từ ta đi keo tơ ra tới nàng tưởng lâm tụng viễn bỗng nhiên đã đến cũng là có khuynh hướng trước làm chính sự như thế nào hắn phòng cũng không dám làm ta vào chưa ở viện nghiên cứu thời điểm chúng ta lồng sắt có mấy năm chính là dựa gần lâm tụng viễn trên người khí chàng nháy mắt chuyển biến hắn hiện tại khí chàng trang bị kia thân trang điểm có vẻ cực buồn cười tương đối là đối lập thực nghiệm sao nhưng tô quân thủy cũng không muốn cười đồng dạng sự tình nghe tô bỉ phương cùng hắn giảng thuật tư vị là hoàn toàn bất đồng. có dám hay không ngươi phải hỏi ta hẹn đi thành thật đừng khi dễ nàng tô bỉ phương bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt vừa rồi lệ tiểu ngư tìm người nói hắn đều nghe thấy được ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi đáp ứng rồi cái gì tô bỉ phương vươn tay cuối cùng quỷ thủ hổ phách liền nằm ở hắn trong lòng bàn tay lâm tụng viễn cũng không khách khí tiếp đồ vật lược gật gật đầu nhìn lướt qua hai người nói ta ghét nhất lòng tham người may mắn các ngươi không phải nói hắn rội rội tay ngừng ở khương thiệu thành ngoài cửa kia phá xe đạp liền đến hắn trước mắt hắn xoay người lên xe thế nhưng lập tức muốn đi đúng rồi đi tơ, ngươi nhân duyên nhưng chẳng ra gì trước khi đi tựa hồ nhớ tới cái gì Hắn khỏe môi hơi tiểu, tà Tô bị Phương liếc mắt một cái. Được, không ngươi sẽ là người, đi thôi. Tô Bỉ Phương giáp mặt cũng không sợ hắn, còn dám mở miệng đuổi người. Lâm Tụng Viễn cũng không cho rằng nỗ, chỉ là ở trước khi đi, đôi mắt chiều Tô Quân Thủy kia nhà ở phương hướng liếc liếc mắt một cái, đừng cùng nàng nhắc tới ta, không thể không để nói. Phía trước sự tình, đừng nói. Hắn những lời này chung, dường như trăng mang theo khẩn cầu ý vị. Ninh đường A. Tô Quân Thủy trong lòng thở dài một tiếng, lại cũng nóng trông Lâm Tụng Viễn đi mau. Hắn chậm một chút, nàng tỉ tỉ ôn liên liền phải đã trở lại. Lâm Tụng Viễn, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng ai biết, Lâm Tụng Viễn vừa mới kỵ ra 3 mét có thừa, Ninh đường thế nhưng từ trong phòng ra tới, môn bị nàng đẩy đến trọng vang một tiếng, đủ thấy nàng là động khí, ngươi là Lâm Tụng Viễn sao? A. Ninh đường cư nhiên tỉnh. Này có phải hay không? Tỉnh đến có điểm mau. Đây là Lâm Tụng Viễn cố ý vì này. Lâm Tụng Viễn quay đầu lại, lộ ra một cái người thành thật đặc biệt thẹn thùng tới cười. Tiền ta lần trước đều trả lại ngươi, tiểu đường cô nương. Ngươi nếu là muốn lợi tức, ta chính là lại lấy không ra. Ai làm ngươi còn tiền? Ngươi. Ngươi rốt cuộc có phải hay không Lâm Tụng Viễn? Ngươi rốt cuộc là ai? Ninh đường nói nói, thế nhưng càng thêm hủy khuất, ngồi ở trên ngạch cửa, liền áp lực mà nước nở lên. Ngươi có phải hay không ăn kia ngốc ra hỏa, khoác hắn ra gạt ta. Phòng trưng toàn mặt thế, giám quản ma thần kêu ngốc ra hỏa, cũng chỉ này một nhà, tuyệt không chi nhánh. Này thấy thế nào đều là tiểu tình lữ cãi nhau, tô quân thủy cảm thấy đứng quá xấu hổ. Hơn nữa ninh đường tiếng khóc không nhỏ, chung quanh cũng đã có rất nhiều ánh mắt tụ lại lại đây. Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá mỹ nữ khóc a. Ninh đường khóc lóc còn có thể phân tâm. Nàng chính là không gian hệ dị năng giả, tùy tay vung lên, không gian liền pha lê cái lồng giống nhau, đem nàng cùng lâm tụng viễn bao ở trong đó. Như thế, bên ngoài tuy rằng có thể mơ hồ thấy bóng người, nhưng lại nghe không được bên trong thanh âm. Lúc này tô quân thủy cũng không cần làng tránh, nhưng nàng vẫn là chuyển khai tầm mắt. Không phải ta, còn có thể là ai đâu. Lâm tụng viễn đang ở trong đó hảo tính tình mà cùng nàng giải thích, đều nói, lần trước nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Nói dối, ta mang chính là đều kính phẳng mắt kính, ta nhưng một chút đều không cần thị. Ngươi đừng nghĩ gắt ta. Ninh đường banh mặt lạnh cười hai tiếng, ngươi chính là không tin ta, khi ta không biết sao. Tiểu đường cô nương. Nếu là như vậy, vậy ngươi coi như ta đã chết đi. Lâm tụng viên thở dài, chính là như cũng là kêu phó người hiền lành bộ dáng. Dù sao tiền ta đều trả lại ngươi, ngươi liền đem ta cấp đã quên đi. Hắn đẩy xe liền đi. lại chính đụng vào kia không gian thượng bắn trở về cả kinh mở to hai mắt nhìn liên tục thử hai lần hắn mới vẻ mặt đau khổ cùng ninh đường xin tha tiểu đường cô nương tạm tha ta đi ngươi xem lại lăn lộn thiên đều phải đen ta nhưng không trâu ngồi trụ ninh đường đã sớm bị hắn này ngốc bộ dáng đậu đến nín khóc mà cười thấy hắn nhìn qua lại tàn nhẫn nghẹn ý cười nói mị đến ngươi công đạo không rõ ràng lắm làm ngươi ngủ đường cái ngươi thành thật gãi đầu cũng ngượng ngùng mà nở nụ cười chương một trăm cái nào càng quan trọng một màn này là không bị người thứ ba thấy nếu không một hai phải ngã phá mắt kính không thể tiểu đường cô nương ta thật sự đến đi rồi người thành thật nghiêm túc lên so với ai khác đều tích cực hiện tại thế đạo loạn ngươi liền lưu tại nơi này đừng đi rồi căn cứ này ta nhìn rất an toàn người cũng đều không tồi vậy ngươi vì cái gì không lưu lại nếu nơi này tốt như vậy ninh đường thu ý cười nhìn hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên khó có thể nắm lấy sau một lúc lâu nàng mới thở phào nhẹ nhõm đem không gian thu hồi nói ngươi nguyện ý đi liền đi thôi tô quân thủy đám người chỉ thấy không gian biến mất lâm tụng viễn khóa ngồi ở phá xe đạp thượng nói một câu làm người sờ không được đầu góc nói kỳ thật ngươi cũng không phải hoàn toàn đều tin tưởng ta đi xe đạp xử ly đệ nhất căn cứ lần này ninh đường cũng không phát ra tiếng giữ lại nàng đỡ khung cửa Gắt gao nhấp môi, sắc mặt cũng không đẹp. Tô Quân Thủy là ước gì hắn đi, Tô Bỉ Phương cũng là một câu cũng chưa nói. Đuổi theo ra tới Lệ Tiểu Ngư, cùng đi theo nàng Khương Tiểu Thành, một cái không rõ nguyên do, một cái lớn tiếng giữ lại, nhưng xe đạp cùng bóng dáng lại như cũ biến mất ở vẩy đầy hoàng hôn đường chân trời thượng. Linh Đường, ngươi không có việc gì đi. Chờ đến Lâm Tụng Viện thân ảnh biến mất, Tô Quân Thủy mới yên tâm. Quay đầu lại liền thấy ninh đường mặt không có chút máu mặt, một bộ muốn hư thoát bộ dáng, liền chạy nhanh đi nâng nàng. Không đại sự nhi, chính là đói bụng, ăn bữa cơm là có thể hảo. Ninh đường lúc này mới lo lắng tô quân thủy, liền bài trừ cái hoạt bát tươi cười tới, ai, không cần đỡ, hoẹn đi, ngươi nơi này có cái gì ăn không, cho ta tới điểm nhi. Nói, nàng bụng thật sự phối hợp đã kêu một tiếng. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái. tự nhiên là cái gì cũng chưa ăn. Tô quân thủy chạy nhanh đáp ứng rồi, không dám làm nàng lập tức ăn lương khô, một bên cho nàng ngao cháo, một bên làm nàng uống nước đường. Phong ở không gian hữu hạn, nguyên bản liền ở tô quân thủy cùng Quý Lam, hiện tại lại thêm một cái ninh đường, trên mặt đất còn có vỏ cây qua lại vấp chân, lại đi vào người liền ngại tễ, lệ tiểu ngư ngồi trong chốc lát, liền rời đi, hai cái nam nhân càng là liền môn cũng chưa tiến. Tô quân thủy bưng cháo đi vào thời điểm, ninh đường đã đói nằm liệt trên giường, nghe thấy cháo thủy mùi hương, lập tức bò lên, chỉ nhìn thoáng qua liền đoán giận, ai nha, như thế nào lại là hi. Ta đều mau chết đói đoán giận về hoán giận, chính là nàng bưng lên cháo liền uống, tựa hồ một chút cũng không sợ năng, xem đến quý lam thẳng nết miệng. Ngươi lâu lắm không ăn cái gì, đến uống trước điểm cháo, mới có thể điều trị lại đây. Tô quân thủy xem đến cũng thay nàng cảm thấy năng, Ngươi chậm một chút, còn có đâu. Ninh đường là ước gì một tiếng, vội vàng đem không chén đưa qua, mở to hai mắt, chớp chớp, nói, lại đến một chén. Có lẽ là bởi vì có Quý Lam ở, nàng đối cùng Lâm Tụng Viễn gút mắt chỉ tự không đề cập tới, mà Tô Quân Thủy tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Quý Lam hỏi vài lần Lâm Tụng Viễn chuyện này, cũng đều bị Tô Quân Thủy hai ba câu mang quá. Mắt lạnh nhìn Ninh đường đối Lâm Tụng Viễn sự kiện thái độ, Tô Quân Thủy cảm thấy. Ninh đường đối lâm tụng viễn một thân, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là không biết nàng hiểu biết tới rồi cái gì trình độ, vẫn là muốn tìm cơ hội đơn độc hỏi thăm mới hảo. Cơm chiều thời điểm, tô quân thủy theo thường lệ đi cấp lâm quân bọn họ đưa cơm, nhưng không nghĩ tới, mới vừa vừa ra khỏi cửa, nên diện liền gặp gỡ mặt như sương lạnh lâm quân. Mẫu thân, ngài thế nào? Ta đang muốn đi xem ngài đâu. Tô quân thủy vốn định đem lâm quân mang vào phòng ngồi. Chính là ngấm lại ninh đường, liền cảm thấy trộn dạ, trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan, "Mẫu thân, ta ngao cháo, ngài ăn chút. Ăn uống liền tính, ta là tới tìm người. Hoẹn đi, ngươi đừng chống đỡ cửa. Lâm quân đôi mắt nhìn chầm chằm trong phòng, đem nàng nhẹ nhàng hướng bên cạnh bắt một chút, liền đi vào. Nàng xúc rửa rửa mặt trải đầu qua, lúc này trang điểm đến tính nhanh nhẹn, hẳn là có bị mà đến. Chẳng lẽ là vì ninh đường chuyện này? Tô quân thủy chạy nhanh đem cháo thủy thả lại đi, nàng muốn nghe xem lâm quân muốn nói gì. Quý Lam, phiền ngươi cùng hẹn đi đem cháo cho ta nhi tử đưa qua đi, ta có lời cùng hẹn đi nói hai câu. Lâm quân đối quý Lam ngữ khí thập phần hòa hoãn, chút nào đều nghe không ra nàng vừa mới đều còn đang giận lấy. Quý Lam tự nhiên miệng đầy đáp ứng, cùng tô quân thủy trao đổi cái ánh mắt, tô quân thủy làm bộ đi xem hỏa, nàng liền lui đi ra ngoài. Quý Lam mới vừa vừa ra khỏi cửa. lâm quân sắc mặt liền thay đổi nhìn giống nhau tô quân thủy rốt cuộc không tiếp tục đuổi đi người lâm quân đôi mắt đèn pha dường như đánh giá ninh đường tô quân thủy thẩm kêu một tiếng không tốt ninh đường cũng nhăn lại lông mày lại là không rõ nguyên do làm sao vậy a di ngài sắc mặt không tốt lắm ninh đường đảo dám nói lời nói có lẽ là không biết lâm quân thuộc tính cho nên nàng đối với lâm quân cũng không e ngại hẹn đĩ kia cháo nếu không trước cấp há di sấn nhiệt tới một chén Nàng nói lời này, Lâm Quân liền đánh giá nàng, Nha đầu này nhìn tuổi so tô quân thủy các nàng còn nhỏ, tóc biên thành một cái đại bím tóc, sinh đến là lướt đáng yêu. Khá vậy chính là này phân đáng yêu, muốn nói lớn lên, còn không bằng nàng nữ nhi hảo. Bất quá, ban ngày kia một màn cũng bị nàng thấy, Lâm Tụng Viễn câu nói kia nói được tuy rằng thật không minh bạch, đã có thể bởi vì như vậy, này tiểu cô nương phân lượng, liền càng đáng giá đánh giá. Ban ngày nam nhân kia, Ngươi biết hắn nhiều ít. Lâm quân khai tông minh nghĩa, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm ninh đường, ngươi biết hắn là cái dạng gì người sao. Mẫu thân, ngài uống điểm cháo. Tô quân thủy chạy nhanh đem cháo chén đoan lại đây, đặt ở Lâm quân trong tầm tay trên bàn, lạnh liền không hào uống lên. Hiện nhiên, Lâm quân cùng nàng nghĩ tới cùng nhau, này cũng xác thật là các nàng đều chú ý vấn đề. Chính là thấy Lâm quân như vậy hùng hổ mà lại đây, nàng có chút khẩn trương. đồng thời cũng nghĩ đến lâm tụng viên nói ninh đường là thứ năm cái quỷ thủ hổ phách mẫu thân vì nhi tử là cái gì đều làm được ra tới đặc biệt đương cái này mẫu thân là lâm quân thời điểm tô quân thủy tin tưởng vì tô bị phương cho dù là muốn lâm quân mệnh nàng đôi mắt đều sẽ không chớp mắt dùng con tin uy hiếp bất quá là chút lòng thành ta có biết hay không thì thế nào đâu ninh đường đem bóng cao su lại đá trở về chớp chớp mắt to người nói a di ta hẳn là biết cái gì a không bằng ngài nói nói nàng đây là giả ngu nhưng nàng bộ dáng tiểu tiếu tuổi lại nhẹ giả ngu cũng chỉ cảm thấy nàng ngây thơ đáng yêu tuy là lâm quân đối với như vậy một cái nữ hải đều không tức giận được tới hảo ta đây liền hỏi ngươi một người cùng toàn thế giới cái nào càng quan trọng lâm quân liền nói ninh đường hoắc mắt đứng dậy lại ngồi xuống tươi cười liền có điểm phát cương A di này như thế nào có thể so sánh, như thế nào không thể? Nếu mặc kệ mặc kệ, nửa năm lúc sau, thế gian liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. đương nhiên, người ta khả năng sẽ tránh được một tiếp, chính là mẹ, đủ rồi, ngươi nói cái này làm gì? Tô Bỉ Phương đoạt môn mà nhập, kéo lấy Lâm Quân thủ đoạn, liền phải mang nàng trở về. Cũng cùng Ninh Đường ấy này nói, ngươi đừng nghe ta mẹ nói vậy, nàng đầu óc không tốt lắm, người quen đều biết. phải không? ta nghe A Di nói chuyện rất rõ ràng. Ninh Đường chiều tô Bỉ Phương gật đầu, trên mặt tươi cười đã có chút miễn cưỡng. Ân, nàng khi tốt khi xấu, ta mang nàng trở về nghỉ ngơi, ngươi đừng để ở trong lòng. Tô Bỉ Phương liền nói, đồng thời lặng lẽ che lại lâm quân miệng. Như thế nào sẽ đâu? Ninh Đường tựa hồ đã không nghĩ nói chuyện, lại đứng dậy, cười nói, vậy không quấy rầy A Di nghỉ ngơi. Đối với Ninh Đường. Tô bị phương ngự khí cực kỳ hòa hoãn này tự nhiên là xem ở lâm tụng viễn mặt núi thượng ta còn sợ hắn tới giết ta sao ta chỉ là không yên tâm ngươi ai chờ đến tô bị phương mang theo lâm quân đi rồi trong chốc lát cách vách truyền đến này một tiếng lâm quân khóc đều, chính là lập tức thanh âm lại thấp đi xuống xem linh đường sắc mặt thực hiển nhiên nàng cũng nghe thấy vỏ cây không thói quen ngủ sớm đang ở phòng trong một góc dùng tấm ván gỗ bắt cầu trời. Trong miệng có phải hay không nhảy ra mấy cái một chữ độc nhất? Quý Lam không trở về trụ, vừa rồi lâm quân bọn họ nháo lên thời điểm, Quý Lam lộ một mặt, tựa hồ cảm thấy xấu hổ, liền không có vào, nhờ người tiện thể nhắn, nói là đi bằng hữu nơi đó tế một đêm. Nàng trong miệng bằng hữu, chỉ chính là viên thanh mính. Tô quân thủy tâm không nhàn, nhất thời cũng không lo lắng, sợ ninh đường lại đi, ngẫm lại trong căn cứ thực an toàn, liền không đi tìm người. Ninh Đường, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta mẫu thân người này Tô Quân Thủy có chút gian nan mà giải thích, nàng không nghĩ Ninh Đường cũng lưng meo thượng cái này trầm trọng tay mải. Trong đó một nửa là nàng không nghĩ làm Ninh Đường thống khổ, mà một nửa kia còn lại là xuất phát từ đối Lâm Tụng Viễn sợ hãi. Lâm Quân là cái gì đều không sợ, nhưng nàng còn có tỷ tỷ, còn có thân bằng. Lâm Tụng Viễn biết rõ Ninh Đường bị người có tâm lợi dụng, sẽ trở thành một thanh thứ hướng hắn lợi kiếm. Nhưng cho dù là như thế này, hắn đều đem người thả trở về, này liền đủ thấy ninh đường ở hắn cảm nhận chung địa vị. Lâm Quân ở ngay lúc này, muốn lợi dụng ninh đường, muốn mượn ninh đường đả kích lâm tụng viễn, không nói có được hay không, chỉ cần thất bại, bọn họ nhất định muốn thừa nhận lâm tụng viễn lửa giận Ma thần cơn giận A, cùng này so sánh, hứa hẹn, liền quá bé nhỏ không đáng kể. thái tử sốt ruột Lâm Quân, ở thực nghiệm nhiều lần thất bại hạ. Đem ninh đường trở thành cọng rơm cuối cùng, chỉ là này căn dâm dạng, bọn họ chạm vào không được. Quen đi, ngươi đừng nói nữa. Ta đều đã biết. Các ngươi cũng đều biết đi. Ninh đường héo héo, tản ra bím tóc, rất giống cây khởi thủy cải thịa, kỳ thờ. Mấy tháng trước, ta không cẩn thận thấy. Thấy cái gì nột. Là tang thi đoàn siếp thú, vẫn là tang thi đại quân. Mặc kệ là thấy nào giống nhau, đều cũng đủ nàng dọa phá gan. Đúng rồi, chính là bởi vì nàng thấy, cho nên mới từ bỏ đòi nợ, lần đó gặp được Lâm Tụng Viễn, thái độ của hắn cũng thực có thể thuyết minh một ít vấn đề. Quẹn đi, ta khác không nghe, liền phải một câu lời nói thật, người kia, hắn là Lâm Tụng Viễn đi. Hắn rốt cuộc là người nào? Ninh đường ngồi quỳ ở Quý Lam trên giường, nói lời này, tựa hồ nóng lòng được đến đáp án, còn về phía trước bò hai bước, khuynh thân mình hỏi. Ta liền tưởng từ ngươi nơi này. Nghe một câu lời nói thật, hoẹn đi, xem ở chúng ta là bằng hữu trên mặt, Chỉ có ngươi sẽ nói cho ta. Tô quân thủy do dự. một 122 hai đời người lựa chọn. Ninh đường, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, Chuyện này cái gọi là ma thần, Nói là viện nghiên cứu tối cao cơ mật cũng không quá, Này cơ mật không chỉ có thần bí, Hơn nữa nghe giợn cả người. Càng mấu chốt chính là, Nếu ninh đường đã biết chấn tướng, Ở nhất định ý nghĩa thượng, Cũng lưng đeo tương đương trầm trọng trách nhiệm, mặc kệ nàng lựa chọn bất luận cái gì một phương. Mặc kệ là cái gì, ta chỉ nghĩ nghe lời nói thật. Ninh đường thanh âm chém đinh chặt sát. Hảo, ta nói cho ngươi. Tô quân thủy cắn chặt răng, liền đem chính mình biết đến, san phồn tự giảng, cùng ninh đường đều nói một lần. Ninh đường ở bên cạnh nghe, sắc mặt càng ngày càng kém. Ngươi nói hắn chính là ma thần. Thanh âm run rẩy ninh đường miễn cương rắt rắc, rắc khoe miệng lộ ra một cái cổ quái tươi cười đậu ta đi mặt thế đều bởi vì cái kia ngốc ra hỏa hoen đi như vậy chê cười không buồn cười nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được này đó đều là thật sự đem mặt chôn ở bàn tay chung ninh đường phát ra một tiếng rách nát nức nở nhưng nàng lập tức liền hung hăng xoa xoa khỏe mắt quật cường mà hồng con mắt ngạnh thanh nói hoen đi ngươi nói đi ta có thể làm cái gì tô quân thủy cứng họng Nàng cũng không biết Ninh Đường nên làm cái gì, lợi dụng Lâm Tụng Viễn đối Ninh Đường cảm tình đi đối phó Lâm Tụng Viễn. Lời này nàng nói không nên lời, cũng làm không ra. Này muốn hỏi ngươi chính mình. Ninh Đường, không ai sẽ bước ngươi lựa chọn. Nghĩ nghĩ, Tô Quân Thủy liền nói, hắn hứa hẹn, bảo toàn chúng ta đệ nhất căn cứ, nơi này thực an toàn, ngươi có thể lưu lại nơi này, chậm rãi tưởng. Ninh Đường ngang một tiếng, dầu dĩ địa đạo. Ta cho rằng ngươi sẽ làm ta vì người trong thiên hạ suy sẽ đâu. Ta từ nhỏ vẫn là rất nguyện ý đương cứu thế anh hùng, đừng nhìn ta đánh không lại hắn, không đảm đương nổi anh hùng, còn có thể đương liệt sĩ si A. Đi, nói cái gì đâu? Thô quân thủy giận nàng liếc mắt một cái. Vậy còn ngươi? Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi nói, ngươi dưỡng mẫu xứng không ra cứu người dược, bốn khối đồ bỏ hổ phách còn đều tới rồi trong tay hắn. Các ngươi còn không phải chuẩn bị đánh bởi A. Ninh đường nói chuyện nhất châm kiến huyết, mắt to nhanh như chớp xoay chuyển, đống nhiên sáng ngời, nói, hắn không phải nói muốn bảo đệ nhất căn cứ an toàn sao. kia chúng ta liền cấp khắc căn cứ chuyển tin A, làm cho bọn họ đều tránh tới đệ nhất trong căn cứ, như vậy không phải được rồi. Ninh đường nói, bên ngoài không ai, hắn liền mỗi ngày đùa nghịch những cái đó tang thi chơi thì tốt rồi, phiền liền nhìn xem không chung người bay, đi dây thép gì đó. không phải cũng rất dễ chịu nàng thanh âm sàng giòn nói chuyện như là ngọc nói xong còn chiều tô quân thủy chớp chớp mắt toàn cái này chỗ chống a tô quân thủy đôi mắt cũng sáng ngồi thẳng thân mình cũng lẩm bẩm nói đúng vậy dù sao đều là đệ nhất căn cứ người lại chưa nói đệ nhất căn cứ có bao nhiêu người tuy rằng tô bị phương sự tình không thể lập tức giải quyết chính là ít nhất có thể làm vô tội người sống sót miễn tao đồ thán Chỉ là cái này kế hoạch thực thi lên, lại sẽ không quá dễ dàng. Muốn thuyết phục mặt khác căn cứ đều thay tên vì đệ nhất căn cứ, đầu nhập vào lại đây, bình thường lấy cớ là nói không thông. Chính là nếu nói ra tình hình thực tế, không nói bọn họ tin hay không, liền tính bọn họ tin, như vậy nhát gan giả gian sẽ tạo thành khủng hoảng, kẻ tham lam chung, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tô hành một loại nhân vật. Đây là trăm triệu không được, ma thần đến này một thế hệ, cũng là đủ rồi. Còn nữa, bọn họ căn cứ thế lực xem như đơn giản, đệ tam căn cứ nghe nói có quân đội đóng quân, trong đó nhiều mặt thế lực, rắc rối khó gỡ, làm cho bọn họ phóng đảo cờ xí, tiêu cơ hồ chính là muốn động bọn họ mệnh. Bọn họ xưa nay không có gì lui tới, mặc kệ đệ nhất căn cứ bị gồm thâu, khả năng đều so làm những người đó tin tưởng bọn họ tới dễ dàng. huống chi, nếu dân cư quá mức dày đặc, như vậy vật tư liền rất thành vấn đề, mặc kệ là đệ nhất căn cứ. Vẫn là mặt khác căn cứ, đều còn không có sinh ra có thể sinh sản rất nhiều thực phẩm kỹ thuật. Trở lên, còn không có suy xét đến ma thần lâm tụng viễn sẽ như thế nào ứng đối. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Nàng trong mắt quang ảm ảm. Bất quá, nàng có thể cho tỷ tỷ ôn liên thả ra tin tức, thu lưu càng nhiều lữ nhân, cũng phải người đi mặt khác căn cứ nói tốt cho người, dùng lấy cớ, có thể cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, nhân tình kết giao phương diện này. Ôn liên tuyệt đối so với nàng cường đến nhiều. Bất quá ôn liên tuy rằng sẽ duy trì nàng, chính là cũng sẽ truy vấn nàng vì sao nảy lòng tham. Đến lúc đó, nàng muốn hay không nói thật nột. Thô quân thủy lại bắt đầu đau đầu. Ninh đường. Thực xin lỗi, ta đem ngươi cuốn vào được. Thô quân thủy thấp giọng nói. Như thế nào ngươi là cuốn tiến vào? Từ ta cùng kia ngốc ra hỏa hợp thuê, cho hắn lót tiền thuê nhà thời điểm, ta cũng đã trộn lẫn vào được. ninh đường không thèm để ý mà xua xua tay từ trong không gian tìm ra một hộp có nhân bánh quy xé mở chính mình liền tắt hai khối lại đưa cho tô quân thủy ăn đi giúp ta đem chữ hàng giải quyết chúng ta ngày mai còn có nhiệm vụ đâu không phải lại muốn quá thời hạn đi tô quân thủy ăn một ngụm liền cười Ngậy! đã qua kỳ dù sao ăn không xấu sao ninh đường có điểm xấu hổ mà cào cào cổ sau đó căm giận nói đều do lâm tục viễn Ta vốn di chuẩn bị mấy ngày hôm trước liền giải quyết giấc nó, ai? Tô quân thủy nhìn bánh quy, không biết muốn hay không tiếp tục cắn đi xuống. Ở một bên chơi cầu vỏ cây, nghe được các nàng cắn bánh quy răng rất thanh, liền trống tấm ván gỗ đã đi tới, cũng không nói lời nào, liền nghiêng đầu nhìn hai người. Ninh đường lần trước tới thời điểm, tô quân thủy làm người ôm đi vỏ cây, bởi vì khi đó vỏ cây vẫn là chim quý thú lạ. Nhưng lúc này đây, lại không cái kia tất yếu. Vỏ cây không chịu ngồi yên, đã sớm nổi danh đệ nhất căn cứ, đại gia đã sớm thấy nhiều không trách, người hảo tâm còn đem nó trở thành tiểu hài từ đau. Đây là vừa rồi hai người nói chuyện phiếm tin tức lượng lực đại, ninh đường còn không có lo lắng xem nó, vừa thấy nó mặc chỉnh tề, chống tâm văn gỗ, dường như tiểu lão đầu chống quả trượng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại a Quen đi, ngươi cũng thật sẽ chỉ người. Tô quân thủy không đi sửa đúng nàng nói sai. Vỏ cây cũng cực cao hứng, không chống tấm ván gô móng bước liền hướng tới ninh đường dỗi qua đi, đồng bạn, ta, vỏ cây. Lần này ninh đường thiếu chút nữa đã bị bánh quy nghẹn họng, bưng lên bên cạnh thủy, đột nhiên rót một ngụm, trừng mắt tô quân thủy, chờ nàng giải thích. Nó là vỏ cây, là lâm tụng viễn. Bạn chung phòng bệnh, dù sao là đồng bệnh tương liên, cũng là từ viện nghiên cứu chạy ra tới. Tô quân thủy chiều nàng chớp trước chớ mắt, đây chính là cái không đơn giản người. là chúng ta hiệp hội một viên nàng ở người tự thượng cắn trọng âm ninh đường sửng sốt trong chốc lát cũng tiếp nhận rồi như vậy giả thiết lại xem vỏ cây khi liền sờ sờ nó mũ nhỏ cười tủm tìm nói cũng không sợ để ép lỗ thai đau hái được đi thấy vỏ cây mắt trông mong mà nhìn nàng trong tay bánh quy hộp nàng do dự một chút vẫn là không thể không đem bánh quy đưa qua đi vỏ cây bắt được ăn hoan hô một tiếng tìm được nó chuyên dụng tiểu toa lót đi hưởng dụng mỹ thực Buổi tôi ăn cháo, nó không ăn no, nhưng Tô Quân Thủy tâm không nhàn, cũng không nhớ tới cho nó khai tiểu táo, hiện giờ đã sớm đói đến không được. Bánh quy! Còn quá thời hạn. Không có việc gì đi. Ninh đường gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi Tô Quân Thủy. Chúng ta không có việc gì, nó hẳn là liền không có việc gì. Tô Quân Thủy trả lời đồng dạng gian nan, hai người cho nhau nhìn xem, lại đem để tài chuyển rời đến chính sự thượng. Nhưng các nàng còn chưa nói hai câu, liền nghe được phòng bên cạnh, truyền đến một trận đồ vật rách nát tiếng vang. Lâm quân thiết bị nổ mạnh, nên không phải là hai mẹ con đánh nhau rồi đi. Chính là lập tức, lại không có thanh âm, hiển nhiên là bị tô bị phương không gian chặn. Nay liền không phải thực nghiệm sai lầm đơn giản như vậy, tô quân thủy lê dày, liền áo ngoài đều không kịp xuyên, liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên dặn dò: ninh đường, ngươi cùng vỏ cây đường ra cửa A. Ninh đường cũng nhảy dựng lên, chính là cuối cùng lại ngồi trở về. Nếu vạn nhất là mẫu tử cãi nhau, tô quân thủy là nữ nhi, đi xem liền thôi, nàng rốt cuộc là người ngoài. Ngốc gia hỏa, đó chính là ngươi mẫu thân an ninh đường thấp giọng nói một câu. Vỏ cây ăn nóng nảy, bị bánh quy ngại lại, nàng chạy nhanh liền tiến đến vỏ cây bên cạnh, đừng có gớp, còn có đâu, ăn từ từ. muốn hay không uống nước. Tô quân thủy ra cửa, bị gió lạnh kích một chút. Vội vàng càng đi mau vài bước, đại môn không khóa, Tô Bỉ Phương, cửa phòng nhắm chặt, lâm quân phòng muốn xưởng Nhưng bởi vì Tô Bỉ Phương tinh thần không gian, nàng thấy không rõ bên trong tình hình, dùng sức vừa thấy, đầu liền say xe, xe. Nàng chỉ có thể chịu đựng không khỏe, têu, mẫu thân, tì tờ, là ta, các ngươi ở đâu đầu. Nàng ước chừng hô ba tiếng, mỹ mắt đống nhiên nảy dựng mới rốt cuộc thấy rõ trong phòng tình cảnh. Lâm quân phòng. Có thể nói chính là một cái loại nhỏ phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại, thực nghiệm trên đài chai lọ vại bình, lại đều rơi rụng đầy đất, biến thành pha lê bột phấn. Nam Liệt ngồi ở ghế trên lâm quân khóc đến tuyệt vọng, đây là nàng cuối cùng ký thác, chính là hiện tại hết thể tất cả đều hủy hoại. Tô Bỉ Phương đứng ở một bên, tựa hồ cũng là ở chịu đựng cực đại tức giận. Nàng chưa từng gặp qua Tô Bỉ Phương thật sự sinh khí. Cho dù là đối tô hành, đều chỉ là lệnh như băng hận. mà không có núi lửa bùng nổ lửa giận. Đây là... Làm sao vậy? Nàng căng ra đồi hỏi, có điểm chân tay luôn cuống. Xem này tình hình, hẳn là hai người cãi nhau, một lời không hợp, Tô bị Phương đem thực nghiệm đài cấp tạp Hai người đều không nói lời nào, trong không khí chỉ có lâm quân ai ai tiếng khóc. Mẫu thân, trước đừng khóc. Ngươi đừng động, quen đi, ngươi hỏi một chút mẫu thân ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô bị Phương nhắm mắt lại, cũng tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai người hiển nhiên đã xảo thật lâu, Lâm Quân giọng nói đều khóc đến thay đổi thanh âm. Ta không đều là vì ngươi. Ta Lâm Quân, không nói cả đời chưa từng đi sai bước nhầm, nhưng ta tốt xấu cũng ân đoán phân minh, ta vì cái gì muốn đánh cái kia tiểu cô nương chủ ý. Tỷ A, ngươi là ta nhi tử, ta không thể không có ngươi. Lâm Quân trong thanh âm chứa đầy thống khổ, 19 năm A, ta mất mà tìm lại nhi tử. Nếu là ngươi lại ném xuống mụ mụ mụ mụ cũng sống không được a Ta đại ca không phải cũng là ngươi nhi tử. Huệ đi không phải ngươi nuôi lớn. Mẹ! Ngươi đây là muốn bắt ninh đường tính kế ta đại ca mệnh. Nay cùng tô hành muốn dùng quỷ thủ hổ phách khống chế ta đại ca có cái gì khác nhau. Tô Bỉ Phương một bước không lùi, nhưng thanh âm rốt cuộc chậm lại vài phần. Mẹ! Chúng ta tưởng biện pháp khác, thành tự thành, không thành còn chưa tính. Chúng ta đã thấy ra một chút không hảo sao. Hẹn đi đối với ngươi như vậy hảo, nếu là ta không còn nữa, nàng cũng sẽ. Không, ta liền phải ngươi, hẹn đi, ngươi đi, ngươi không phải nữ nhi của ta. Lâm Quân nói không lựa lời, Tiêm Thanh Quát, Tô Quân Thủy ở bên cạnh nhìn, trong lòng cả kinh. Hiện tại Lâm Quân, thế nhưng lại có vài phần điên cuồng bộ dáng. Ngươi hảo à, đem ta cùng lao cầu đi so. Mẹ, ngươi đừng như vậy, Tô Quân Thủy tiến thoái lưỡng nan. Rét lạnh đi tâm, ngươi liền hảo quá. Mẹ, đại ca hắn không có sai, cái kia ninh đường càng vô tội, việc này, không thể như vậy làm, muốn uống thuốc, muốn giải phẫu, ta đều nghe ngài, mẹ. Lâm quân nhìn lướt qua thành mảnh nhỏ thí nghiệm đồ đựng, nước mắt lại lưu đến càng mau, sắp thanh nói, ngươi đều tạp lạ, ta lại không phải thần tiên. Lúc này, tô quân thủy mới tiểu tâm mà chen vào nói, tô hành Chô đó đoạt lại trở về thiết bị, còn có chút, khóa ở hắn nguyên lai trong phòng nhỏ, mẫu thân. Ngài nếu làm ớn, ta đều cho ngài chuyển đến. Lâm quân ánh mắt liền đảo qua tới, hoẹn đi, ngươi cũng không đồng ý. Mẫu thân, chuyện này, ta cảm thấy Peter Hân nói đúng. Lâm quân ánh mắt làm nàng rất có áp lực, nhưng nàng lại không thể theo lâm quân ý tứ. Tính lâm quân nhắm mắt lại, ngừng tiếng khóc, nói, khả năng thật là ta già rồi. Ngày mai ngươi đi dọn láo cẩu kia một bộ đồ vật đi, có cái gì đều chuyển đến, chuyển đến phía trước trước tẩy tẩy. Nếu không ta chán ghét tâm. Hảo. Tô quân thủy đáp ứng đến thống khoái. Dù sao thủy nàng còn đủ. Lâm quân nói như vậy, chính là đáp ứng không lợi dụng linh đường. Như vậy giải quyết, cũng đã thực hảo. Tìm cái trổi cùng cái kỳ. Tô quân thủy nhanh tay nhanh chân mà đi dọn dẹp trên mặt đất pha lê. Quét đến một nửa, đống nhiên kinh hô ra tiếng. mươi 123 mà thần bị nhớ thương. Căn cứ phòng nhỏ, cũng không nói nhiều cứu. Mặt đất chỉ là đơn giản phô liền một tầng xi măng, mỹ quan không nó phần, cũng may còn dán chắc. Tô quân thủy dùng chính là siêu thị thường thấy hỗ là tiệp cái trội, ai ngờ quét đến mà trung gian thời điểm. Trên mặt đất xi măng thế nhưng như là đậu hủ giống nhau, vỡ thành bột phấn, nàng quét pha lê bột phấn, thế nhưng liền xi măng mà đều mang theo lên. Đây là có chuyện gì? Nàng theo bản năng suy nghĩ phương trình hóa học, nhưng lâm quân lại nghiêng ngả lảo đảo mà phát lại đây. Bổ nhào vào trên mặt đất, vươn ra ngón tay, liền phải đi niết trên mặt đất xi măng. Mẫu thân, đừng a." Tô Quân Thủy lấy lại tinh thần, lập tức đi kéo Lâm Quân, vạn nhất là tiểu mới ăn mòn tính chất lỏng. Lâm Quân cái tay kia liền trực tiếp phế đi. Nàng vẫn là chậm một bước, Lâm Quân nhéo xi măng, tiến đến mũi hạ nghe nghe, nhíu nhíu mày, sau đó khuôn mặt lại giãn ra khai. Tô Quân Thủy chỉ nhìn chằm chằm Lâm Quân tay, xem nàng ngón tay không việc gì. Mới vừa yên tâm xuống dưới, Lâm quân lại đi nghe hương vị, nàng tưởng mở miệng, lại bị Lâm quân xua tay ngăn trở. Đừng hoáng hốt, đừng hoáng hốt, hẹn đi à, lại không phải cường toan, này trong phòng có thứ gì, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm. Lâm quân lại bình tĩnh xuống dưới, vỗ tô quân thủy tay, nương tô quân thủy tay kính đứng lên, chậm rãi nói, ta khả năng thật là già rồi. Mẫu thân, đó là cái gì? Tô quân thủy trong lòng có điều chờ mong. Lại sợ kết quả không bằng người ý Không duyên cớ làm lầm quân tương cảm Tô bị Phương tầm mắt cũng tiến đến gần Đó là Chất lòng hình thái ma thần loại hạt Không phải làm ngươi đừng sợ sao nay có cái gì kinh ngạc Ta thực nghiệm mục đích là tương phản Chính là thiết bị Dược phẩm đều đại đồng tiểu dị Tình cơ gặp gỡ Được đến thứ này kia cũng không hiếm lạ Lâm quân thanh âm thực đạm nhiên Nhưng nói ra nói lại là kinh tâm động phách Ma thần loại hạt Tô Quân Thủy cảm thấy đó là cái này thế gian đáng sợ nhất đồ vật, nếu không phải Tô hành bọn họ mạnh mẽ thức tỉnh ma thần, cũng liền sẽ không có mặt thế, cùng này một loạt bi kịch. Có thể nói, bọn họ chật vật như vậy, đều là bởi vì nhân loại chế tạo ra ma thần. Mẫu thân, vậy ngươi vừa rồi dùng tay chạm vào xi măng. Không có việc gì đi. Kia này xi măng làm sao bây giờ a? Tô Quân Thủy một sốt ruột, nói chuyện liền có chút dồn dập. Không có việc gì, ma thần loại hạt, phải dùng huyết đi phu hóa, ở phu hóa trong quá trình yêu cầu cũng rất cao. Nếu là ma thần dễ dàng như vậy liền thức tỉnh, kia tô hành cũng không cần làm ta làm cái kia dự khuyết. Lại là tô bỉ phương dành trước trả lời, lại nhìn thoáng qua Lâm Quân, nói, ta nói rất đúng đi. Lâm Quân gật đầu, nhìn tô bỉ phương ánh mắt, lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi làm mụ mụ làm sao bây giờ a Tính. Lúc này đây, xác thật là mụ mụ tưởng tả, mặc kệ lâm tụng viễn thế nào, đem cái kia tiểu nữ hải cuốn tiến vào cũng xác thật không tốt lắm. Quen đi, vừa rồi mẫu thân nói những cái đó, đều là khí lời nói, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Ta biết, tô quân thủy liền cười cười, nàng trong ấn tượng lâm quân vẫn là điên khủng thời điểm chiếm đa số, lâm quân phía trước nổi điên thời điểm, nói cái gì chưa nói quá. Sự tình hôm nay, nàng cũng không để ở trong lòng. Mặc kệ thế nào, nếu Lâm Quân khăng khăng muốn lợi dụng ninh đường, bọn họ vẫn là thực phiền thoái. Hiện tại Lâm Quân nghị thông suốt, sự tình cũng có tiến triển, vậy so cái gì đều cường. Mẹ, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Bỉ Phương truy vấn nói, sắc mặt của hắn cũng hỏa hoan rất nhiều. Đi một bước xem một bước đi. Ta năm đó đều có thể đem ma thần loại hạt chế tạo ra tới, hiện tại. Tình huống cũng không không xong đi nơi nào. Lâm quân triều nhà mình nhi tử cười cười, cô ý nói nhưng không cho xem thường mụ mụ. ở nàng trong mắt nhi tử vẫn là năm đó kia một đinh điểm đại, nàng như thế nào sẽ sinh nhi tử khí đâu? Kia này mặt đất nhưng làm sao bây giờ? Tô quân thủy liền hỏi, nếu là thỉnh cái thợ thủ công tới hỗ trợ, phòng trường xi si măng cũng không thể lập tức liền làm. Hơn nữa căn phòng này cũng không phải là ai đều có thể tiến vào. Tùy tiện lấy đồ vật lót lót, nào có chú ý nhiều như vậy. Sinh hoạt ở tiểu biệt thự, lâm quân chọn ăn chọn uống, chính là một đầu nhập đến nghiên cứu chung, nàng liền cái gì ngoại vật cũng không để ý, cái kia xi măng, trước lưu lại đi, nếu không làm chung quanh tang thi động vật lầm thực, kia đệ nhất căn cứ liền náo nhiệt. Nay một đêm phong ba cứ như vậy qua đi, một hồi còn không có tới kịp quấn lên tới gió lốc, cứ như vậy bị chấn áp đi xuống. Ngày hôm sau, tô quân thủy bổn ứng đi ra nhiệm vụ, nhưng nàng bởi vì nhớ thương linh đường nói kia sự kiện. Còn có cấp lâm quân tìm thiết bị, nàng liền ra mặt dạy lại cùng lệ tiểu ngư thay đổi một ngày ban. Ai, quen đi, ta tổng cảm thấy ngươi có chuyện gặp ta. Lệ tiểu ngư nhăn một khuôn mặt, lộ ra khuôn mặt lưu sầu, là ta quá yếu sao. Cho nên ngươi sợ nói cho ta có nguy hiểm. Đêm qua không ngủ tốt tô quân thủy, đang ở đánh áp, nghe thấy lời này, thiếu chút nữa bị ngáp nghẹn lại, ho khan hai tiếng, vội nói, vì cái gì? Giác quan thư sáu bái. Nói nữa, ta chính là ngươi tốt nhất bằng hữu, ngươi có thể nói chuyện này chưa bao giờ gạt ta, ngươi không nói cho ta, khẳng định cũng là tốt với ta lệ tiểu ngư nói đến mặt sau, thanh âm liền có chút khó chịu, hơi nhiệt lòng bàn tay nắm lấy tô quân thủy tay, hoẹn đi, ta tuy rằng dị năng cấp bậc không bằng ngươi ca cùng ninh đường, nhưng là nếu có chuyện gì nhi muốn ta hỗ trợ, ngươi ngàn vạn đến cùng ta nói. Những lời này, nghe được tô quân thủy trong lòng ấm áp. Bất quá có chút lời nói nàng không thể ứng thừa, nào có cái gì chuyện này. Chỉ là ta dưỡng mẫu nơi đó, nàng không chịu ngồi yên. Nói xong, liền chiều lệ tiểu ngư chấp chấp mắt. Lệ tiểu ngư cảm thấy nàng thu được tô quân thủy ý tứ, liền cười, đứng rồi, nói lên ngươi dưỡng mẫu ra, cũng thật là kỳ quái. Ngươi cái kia biểu ca, cư nhiên có thể cùng lát gừng nhi trò chuyện đến một chỗ đi. Còn có ngươi ca, cùng miêu đại gia kêu một cái danh nhi. Tính tình cũng giống, ta đều cho rằng ngươi ca là miêu đại gia trở nên. Hắn nếu có thể biến thành ngươi miêu đại gia, kia còn hảo một chút. Tô quân thủy không dám nhiều lời, đành phải vui đùa đem sự tình tách ra. vừa lúc, gia nhiệm vụ người đã kêu lệ tiểu ngư. Quen đi, còn có chuyện nhi. Lệ tiểu ngư đáp ứng rồi bên kia một tiếng, chạy ra hai bước, xoay người chiều tô quân thủy nói. Lát gừng nhi hắn ba, tối hôm qua giống như đi tìm hắn hỏi thăm ngươi biểu ca. Xem kêu ý tứ hình như là nhận thức ngươi biểu ca. Ai, tới. Bên kia thúc giục cấp, Lệ Tiểu Ngư lưu lại những lời này, liền vội vàng chạy đi rồi. Nhưng tô quân thủy vẫn đứng ở bên ngoài, đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khương Tiểu Thành phụ thân cư nhiên nhận thức lâm tục viễn. nay chỉ là cái trùng hợp sao? Có phải hay không nàng trông gà hoa quốc? Nàng cảm thấy, chờ Khương Tiểu Thành cùng Lệ Tiểu Ngư ra nhiệm vụ trở về. Nàng yêu cầu hảo hảo đi hỏi một chút. Đến nỗi ninh đường đề nghị, nàng cung ôn liên nói, lại từ ôn liên đi cùng doãn Đông Đình đi giảng. Thu dụng lữ nhân, cái này cùng đệ nhất căn cứ nhất quán lý niệm tương xứng, cho nên bị lập tức thi hành. Đến nỗi đi khắc căn cứ đào người, cái này tô quân thủy cũng biết không hiện thực, chỉ có thể làm được nhiều ít là nhiều ít. Nàng cấp ra lấy cớ là lần thứ hai tai nạn. Chỉ có đệ nhất căn cứ có cao nhân. có thể để được này lần thứ hai tai nạn. Những lời này, bọn họ vô dụng chính quy con đường tuyên truyền, mà là trở thành lời đồn thả đi ra ngoài. Đương nhiên, đối với mặt khác căn cứ, bọn họ cũng có liên lạc, chỉ là lý do thoái thác liền có điều bất đồng. Tỷ không biết ngươi đây là muốn làm gì, ngươi không nói, kia tỷ liền không hỏi, tiểu đại, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, có chính mình phán đoán. Làm những việc này, Tự nhiên không rời đi ôn liên toàn lực duy trì, cũng là nàng thuyết phục doan đông Đình. Bất quá nhắc tới lâm quân thời điểm, ôn liên vẫn là cao hứng không đứng dậy, ngày hôm qua ngươi đi ra ngoài tìm bọn họ có phải hay không. Bọn họ hai mẹ con cãi nhau, ngươi đi làm gì? Ngày mùa đông hơn phân nửa đêm, thuần túy là lăn lộn người chơi đâu. Tô quân thủy cứng họng, nếu là ôn liên đã biết lâm quân lời nói, phỏng trừng sẽ càng tức giận. Được, tỉ, ngươi cũng nói ta không phải tiểu hài tử. Mấy ngày hôm trước ôn thúc cùng ôn thẩm cãi nhau, ngươi không phải cũng đi khuyên sao. Nàng liên hì hì mà cười, nếu là có người khi dễ ta, ta liền nói ôn liên là tỷ của ta, bảo đảm người xấu đều vòng quanh ta đi. Ôn liên lấy cái này mội mội nhất không có biện pháp, được, còn càng lớn càng ra, ai? Nói, con giúp nàng sửa sửa bên thai rơi dụng sợi tóc. Sự tinh đều làm thỏa đáng, đã qua giữa trưa. Thường lui tới lúc này nàng nên về nhà nấu cơm, nhưng hôm nay có ninh đường ở, nàng nói có thể hỗ trợ, tô quân thủy liền không khách khí, chính mình đi tìm hiểu Khương Thiệu Thành phụ thân bối cảnh. Lại nói tiếp, Khương Thiệu Thành người này, nàng chỉ biết người này là đại thiếu gia, cùng phụ thân gia tộc bất hòa, là cái ăn chơi chắc táng khác loại, trừ cái này ra, nàng thật đúng là đã không có giải quá. Bất quá cho dù chỉ biết này đó, kia cũng rất kỳ quái. Rõ ràng là không đối phó hai cha con, cư nhiên sẽ tự mình qua đi nhi tử nơi đó, hỏi thăm một thân phận xấu hổ người. Sự có khác thường tức vì yêu. Khương Thiệu Thành phụ thân không thuộc về bất luận cái gì một cái hiệp hội, hắn cùng ấu tử phía trước cũng chỉ là ở phu bạch hiệp hội treo cái danh, Mục Thành đã chết lúc sau, hắn đến nay cũng không lại đi khác hiệp hội. Nay đôi phụ tử cùng Khương Thiệu Thành tính cách tương phản, xử sự, sự tương đương điệu thấp, hơn nữa không có gì người quen. Một cái thượng vạn người trường học, không ai không quen biết Hương Thiệu Thành, nhưng cho dù là đã từng cùng hiệp hội dị năng giả, cũng có người kêu không ra Khương phụ tên. Cũng là, hắn bản nhân dị năng không phải rất lợi hại, tính cách lại là như vậy, biết đến nhiều nhất, cũng chỉ hiểu được Khương phụ đại danh Khương giản, là cái lủi bại thương nhân. Liên tính hắn phía trước lại có tiền cũng hảo, hiện tại liền chính mình một ngụm cơm đều đem đem ăn no, ai sẽ quan tâm một cái phá sản thương nhân đâu. Tô quân thủy âm thầm sốt ruột, chuyện này cha không rõ ràng lắm, nàng liền không an tâm, hơn nữa liền khương thiệu thành cái kia tính tình, liền tính hắn chịu triệt để, cũng nói không nên lời cái gì hữu dụng. Mà ở sự tình không điều tra rõ phía trước, nàng cũng không nghĩ đem sự tình nói cho Lâm quân, Lâm quân tính cách là ninh sai sát không tồi phóng, tối hôm qua sự tình, làm nàng càng khắc sâu mà minh bạch. Lâm quân vì nhi tử, cái gì đều làm được ra tới. Nàng không nghĩ ở sự tình không làm rõ ràng phía trước, lại đem lệ tiểu ngư cùng Khương Tiểu Thành cuốn đi vào. Đúng rồi, không phải còn có bọn họ. Tô quân thủy một phép chán, bỗng nhiên nhớ tới hai người tới. mươi 124 vẫn là nói cái này. Bị Tô quân thủy tìm được thời điểm, Hàn Đại Thành cùng lục cái đang ở căn cứ phân công cho bọn hắn phòng thí nghiệm, nghiên cứu tiểu mới trang bị. Lao lục A, người nói chúng ta nghiên cứu này tiểu mới trang bị hữu dụng sao? Hàn Đại Thành buông đỉnh đầu đồ vật, đồng nhiên đối đồng bạn nói. Cái gì liền vô dụng, lúc gái xem đều không xem hắn, Hử thanh nói, không phải ngươi nói. Lập công chỗ tội. Ngươi còn muốn làm sao, lại không sợ căn cứ muốn mạng ngươi. Hắn đã sớm không quen nhìn cái này đồng liêu, hắn biết Hàn Đại Thành cũng là như thế. Dĩ vãng còn hảo, trừ bỏ đại hình nghiên cứu, hai người rất ít có giao tế, chính là hiện tại, như vậy một cái phong bế tiểu không gian. Chỉ có bọn họ hai cái, càng là nhìn nhau không vừa mắt, lại chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Không phải ta muốn làm gì, lao lục A, ngươi không tính quá. Lao tô đều suy sụp, ma thần làm sao bây giờ? Kia thật đúng là cái ma đầu a. Tâm tắc, hắn tính tình đi lên, liền như vậy lập tức, chúng ta này trang bị, ta phi. Nói, hàn đại thành cánh tay cắt cái vòng, kích động mà khoa tay múa chân một chút. Lũ gái không nói chuyện. Bất quá lại ở một đống tài liệu trung ngẩng đầu liếc Hàn Đại Thành liếc mắt một cái, tựa hồ có chút bất mãn, dù sao quỷ thủ hổ phách hiện tại cũng không ở ta trên người, ngươi cùng ta nói này đó có ích lợi gì? Hắc, ngươi này không lương tâm lục cái, ta không giao ra quỷ thủ hổ phách, nàng điều tra ra, là có thể muốn hai chúng ta mệnh lạc. Hàn Đại Thành vỗ vỗ chính mình cổ, liền ngươi. Một viên quỷ thủ hổ phách, lấy ra tới chính là người khác mâm thực nhi, ngươi phía trước cầm đồ vật. Không cũng vẫn luôn làm nó lạ. Không bản lĩnh, liền nói ngươi không bản lĩnh. Hắn tứ chi ngôn ngữ thập phần phong phú, cũng kiệt lực dùng động tác trào phúng lông mày linh thành bánh quai trèo đồng liêu. Hắn như vậy, đem lục cái tức giận đến đem trong tay đổ vật một ném, ngồi ở ghế trên giận dỗi. Ai, được, lên làm việc đi, ai làm chúng ta tham nột, có tiền còn không tính, còn muốn cao cao tại thượng địa vị, thua liền thua, tốt xấu chúng ta hiện tại còn có thể lạc điều mạng, già. Sống lâu một ngày kiếm một ngày nha vạn nhất ma thần đánh chết đâu? chừng cái gì đôi mắt? Ngươi xem tô hành, sớm không biết uy nơi nào chó hoang. Ai ra, tiểu cô nương, ngươi chừng nào thì tới? Hàn đại thành nhiều lần hoa hoa, động tác biên độ lớn một chút, nghiêng đi thân đông nhiên phát hiện đứng ở trước cửa tô quân thủy. Xoa xoa trên đầu hãn, hàn đại thành cười làm lành nói, tiểu cô nương, ngươi xem, chúng ta ở giúp căn cứ nghiên cứu trang bị đâu, tiểu mới. tang thi cắn đi lên chuẩn có thể giữ cửa nhà băng rớt hắn một sốt ruột nói được liền có điểm khoa trường lục gái hung hăng gấp một chút mí mắt không xem hắn không có việc gì không đăng tam bảo điện nha đầu ngươi có việc nhi liền nói đi lục gái nói ta đây cũng bất hòa hai vị hư khách sáo làm phiền hỏi một câu hai vị nhưng nhận thức một cái kêu khương giả người tô quân thủy làm bộ không nghe thấy hàn đại thành cùng lục gái vừa rồi đối thoại đi thẳng vào vấn đề nói hàn đại thành quang não trên cửa hãn nhiều chút hắn lau một phen kéo kéo khỏe miệng phía trước xưởng dược có cái đại cổ đồng đạp tiêu khưng giản hắn đôi chúng ta cái này kế hoạch rất cảm thấy hứng thú không biết tiểu cô nương ngươi nói có phải hay không hắn các ngươi cái này kế hoạch rốt cuộc có bao nhiêu người biết không phải nói là bên trong tin tức sao thô quân thủy liền nhữ mi đúng vậy bên trong tin tức nhưng người ta tiêu tiền làm chúng ta nghiên cứu không biết nghiên cứu chính là cái gì ai sẽ bo lớn bo lớn ném tiền tiến vào a hàn đại thành nhỏ giọng bịa giải lại chạy nhanh bảo đảm nói biết đến người thật không nhiều lắm thật sự ma sinh ngày ngày đó cảm kích người cơ bản đều đã tới đã chết nói xong hắn tự giác nói lỡ liền ngượng ngùng cười làm lành cái kia khương giản có tin tức nghe hàn đại thành nói đông nói tây lúc gái không kiên nhẫn liền nói hắn xem như chúng ta bên trong cao tầng Gặp qua ma thần một mặt, cùng chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Tiểu cô nương, nếu là phương tiện, có thể hay không làm chúng ta thấy một mặt. Nói, hắn trong mắt liền khó được mảnh đất tha thiết. Mặt thế trước, Khương Giản là nổi danh thương nhân, khác không nói, tiền hắn có rất nhiều, có tiền, cũng không lo nhân mạch, nếu có thể liên hệ đến Khương Giản, không nói cái khác, có Khương Giản mặt mũi, bọn họ liền sẽ hảo quá rất nhiều. Chính là hắn hy vọng chú định thất bại. Tô quân thủy chưa cho hắn nằm mơ cơ hội, nhà nhạt nói, hắn hiện tại phá sản, cùng tiểu nhi tử sống nhờ ở trong căn cứ, phía trước không phải có một cái hiệp hội yêu cầu sát tô hành sao. Bọn họ liền ở trong đó. Các ngươi vẫn là đường bị hắn thấy hảo. Nói lời này, cũng không phải là nàng hảo tâm. Phi, tưởng hắc căn hắc. Không có cửa đâu, xứng đáng phá sản. Hàn đại thành mắng câu thô tục. Hắn trong lòng gương sáng dường như, cái kia mục thành. Là cùng bọn họ có thủ hoán nhưng không giản, đó là tưởng nuốt bọn họ đổ vật. Viện nghiên cứu khác không có, nhưng quỷ thủ hộ phách, hơn phân nửa ở viện nghiên cứu nhân thủ chung. Mặc kệ Khương bản tóm lược người là nghĩ như thế nào, nhưng Hàn Đại Thành là không tiếp dùng nhất âm u tâm tư đi giải đọc hắn ý tưởng. Nghe xong tô quân thủy nói, lũ gái trên mặt vừa xuất hiện một chút quang lại biến mất, vùi đầu nhặt lên trong tay nghiên cứu. Cô nương, như thế nào? Khương giản kia láo thất phu là tìm việc nhi, vẫn là tìm chúng ta. Hàn đại thành có điểm lo lắng mà nhìn chầm chầm tô quân thủy trên mặt xem, tựa hồ muốn nhìn ra một ít manh mối, hán gian thương à, không phải người tốt, ngươi xem chúng ta hai cái thành thành thật thật, Đúng không? Hàn đại thành vừa nói, cũng tùy tay cầm lấy bên người tài liệu, bóng loáng trên mặt, lộ ra một chút lấy lòng tươi cười tới. Các ngươi thành thật nói, có người yếu hại các ngươi, ta khẳng định ngăn đón, yên tâm đi. Tô quân thủy trấn an hai người vài câu, vừa ra khỏi cửa, liền nhữ mày tới. Khương giản quả nhiên cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Chính là Khương Thiệu Thành, hắn đến tuột cùng biết nhiều ít đâu. Ngẫm lại này mấy tháng hắn cùng lệ tiểu ngư đi được càng ngày càng gần, tô quân thủy gãi gãi ra đầu, tâm phiền ý loạn. Hy vọng Khương Thiệu Thành là thật gở. Nàng trở về thời điểm, Linh Đường đang ở bồi vỏ cây chơi, vừa thấy nàng vào cửa, vội vàng nhanh tay nhanh chân địa nhiệt cơm trưa, nói. Ngươi mới trở về a Ôn liên tỷ trong chốc lát còn có sẽ, ăn hai khẩu liền đi rồi. Lâm A Di nơi đó cơm ta đã đưa đi qua, ngươi liền an tâm ăn đi. A, nga tuy là tô quân thủy đầy bụng sầu lo, nhưng Ninh Đường này hành động vẫn là làm nàng lập tức đã quyết khác. Ngươi đi cho ta mẫu thân đưa cơm. Nàng thật cẩn thận hỏi. Kiến thức quá ngày hôm qua Lâm Quân thái độ cũng biết thân phận của nàng, Ninh Đường cư nhiên còn dám thấu đi lên. Ta sợ cái gì a? Nàng còn có thể ăn ta. Không phải cũng không thế nào sao. Ninh Đường chẳng hề để ý, bưng lên cơm tới, cùng tô quân thủy cùng nhau ăn, hẹn đi ngơi đừng nói, gạo cơm quấy nước muối mùi vị cũng không tệ lắm. Nàng là thật sự phục Ninh Đường. Ninh Đường rất có vài phần giảo hoạt, nàng không tin Ninh Đường đã biết Lâm Tụng Viễn cùng Lâm Quân chuyện xưa, còn có thể không nghĩ ra ngày hôm qua Lâm Quân nói chung ám chỉ, chính là Ninh Đường lại không để ý. Bản tính rộng rãi cùng cố nhân tình cảm. hẳn là hai người kiêm có sau giờ ngỏ quý lam liền đã trở lại nàng cùng tô quân thủy các nàng tiếp đón quá liền đi lâm quân nơi đó làm lệ thường kiểm tra quý lam cũng là người bị hại trí nhất tô quân thủy nói này một câu liền không đi xuống nói ninh đường cũng hiếm thấy mà trầm mặc trách không được các ngươi muốn lộng chết hắn hồi lâu ninh đường mới nói như vậy một câu liền không có bên dưới căn cứ chung sự vụ phức tạp Tô quân thủy lại cấp, Khương Thiệu Thành không trở lại nàng cũng tìm không thấy người dò hỏi, nàng lại không thể trực tiếp đi giết Khương Giản, kia sẽ chỉ làm sự tình càng phức tạp. Doãn Bác Hải ngã xuống lúc sau, nhân sự biến động một sạc, liền đều dần dần giao cho Doãn Minh Châu trên người, nàng muốn đi phiên tra vài người hồ sơ không phải việc khó. Trong đó đối Khương Giản miêu tả, vẫn như cũ thực đơn bạc. Nàng bắt đầu hối hận trước nay không chú ý quá Khương Thiệu Thành người nhà. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là Khương giản thế nhưng tìm tới nàng Thiểu ôn cô nương Ngươi hảo Đó là một cái diện mạo văn nhược láo giả Tóc sơ đến không chút cầu thả An mặc nửa cũ miên phục Cổ áo bên trong mơ hồ lộ ra màu xám áo lông Tuy rằng trang điểm khăng khổ Nhưng eo như cũ thẳng tắp Hán tướng mạo cùng Khương thiệu thành Có ba bốn phân giống nhau Chính là kia khí độ lại cùng nhi tử khác nhau Như trời với đất Nếu không tra quá người này bối cảnh Tô Quân Thủy thậm chí cảm thấy, người này so Tô Hành càng giống cái nghiên cứu học giả. Ta là Khương Thiệu Thành phụ thân. Thấy Tô Quân Thủy không nói chuyện, hắn liền lại bổ sung một câu, kẻ hèn Khương Giản, có một số việc, không thể không cùng tiểu ôn, cô nương nói. Tô Quân Thủy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem hắn làm vào phòng. Khương Giản hào phóng mà vào cửa, nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường linh đường, muốn nói lại thôi. Đó là bằng hữu của ta, không dối gạt ngài lão. Ta biết đến, nàng cũng đều biết, khương bá bá ngài yên tâm, đây là cùng khương giản làm rõ, nàng đã tra được khương giản cùng viện nghiên cứu quan hệ, làm khương giản đừng tưởng rằng nàng hảo lừa gạt, khương giản vô pháp, đành phải chậm rãi mở miệng. Tiểu ôn cô nương a, ngươi biết, ta nhi tử thiệu thành hận ta, hận ta hại chết hắn thân mụ, cho nên mấy năm nay, hắn muốn đi ra ngoài điền, đi ra ngoài dã, ta đều không ngăn cản hắn. Khương giản nói, liền nhịn không được thở ngắn than dài. Muốn nói ta tuổi trẻ thời điểm, đã làm không ít sai sự, hắn không giống ta, hảo, hảo a Ngốc nhi có ngốc phúc. Hắn nói cơ hồ chính là việc xấu trong nhà, Tô Quân Thủy liền lẳng lặng mà nghe. Hắn không nhận ta, không có việc gì, hắn đi theo ôn đại hội trường, ta yên tâm. Khương giản nói, liền tiểu tâm mà nhìn Tô Quân Thủy liếc mắt một cái, chính là tiểu ôn cô nương, ngày hôm qua. Nghe nói ngài biểu ca tới căn cứ. cùng con ta nói trong chốc lát lời nói nói tới đây khương giản dừng một chút liếc hai người thần sắc biến hóa chậm rãi nói vị kia tiểu huynh đệ nói vậy tiểu ôn cô nương so với ta càng quen thuộc thân phận của hắn nhắc tới lâm tụ viễn tô quân thủy trên mặt cơ bắp nẻ nhẻ ninh đường chớp chớp mắt to cũng chậm rãi rũ xuống mí mắt hai người cũng chưa tiếp lời khương giản đành phải chính mình đi xuống nói ai ta lúc ấy là mê tâm hồn chính là hiện tại ngẫm lại ta là thật sự hối hận. Thiệu Thành hắn vô tâm mắt, kia chính là ma thần A. Nếu là ly đến thân cận quá, này. Nếu là có quỷ thủ hổ phép ở, không chế được ma thần, cũng miễn cho sinh linh đổ thán A. Ninh Đường rốt cuộc nghe không nổi nữa, đoạt quá khương giản trung trả, hướng trên mặt đất một quăng ngã, phi. Còn miễn cho sinh linh đổ thán, này sinh linh đã sớm bị các ngươi đổ thành hắc qua đế. Ngươi ở chúng ta trước mặt tô son chất phấn cái gì thái bình. Các ngươi này nhóm người. thật là dáng vẻ đường đường đánh một tay thân tình bài cuối cùng vẫn là nói cái này ta coi như ngài luôn thiệt tình đau nhi tử xem ở ngài nhi tử phần thượng này đó tâm tư chuyện này nhi ngài tốt nhất lạn ở trong bụng tô quân thủy cũng đau đầu ngài nếu là giữ kín như bưng ta kia dị năng liền trưởng con mắt nếu không không cần mạ thần tô quân thủy nâng nâng tay ngài lao thỉnh đi chương một ở phế tích chi gian tiễn đi khương giảng Ninh đường liền có chút lo lắng, hắn biết đến nhiều như vậy, hơn nữa giống như đối tên kia còn chưa từ bỏ ý định đâu, sẽ không làm ra chuyện gì nhi đến đây đi. Nàng không nghĩ thả người trở về, liền hiện tại loại tình huống này tới nói, các nàng tình cảnh, đã thực hung hiểm. Kia cũng không thể ở chúng ta nơi này động thủ. Tô quân thủy liền nói, nàng rốt cuộc cố kỵ khương giản thân phận, do dự một lát, mới nói, hắn nếu là thật là có bản lĩnh, đã sớm nháo đi lên. Cũng không cần hôm nay cùng chúng ta nói bóng nói gió. Ninh đường căm giận nói, tạo nghiệt có hắn một cái, thiên hắn chạy thoát, đều là vô tội người chịu liên lụy. Hắn cái chủ mưu, hiện tại đảo tiêu giao tự tại. Đây là cái gì đạo lý? Chủ mưu sao? Đảo chưa chắc, xem hắn tuổi tác cũng không nhiều đại. Hơn nữa viện nghiên cứu cùng sườn dược, một cái ra tiền một cái xuất lực, nhưng xem tô hành bọn họ như vậy, ai lợi dụng ai, thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Hiện tại mấu chốt chuyện này còn nhiều, Khương Giản sao, hắn là cái người thông minh. Tô Quân Thủy liền nói, hắn biết, như thế nào là mới đối chính hắn có lợi nhất. Lòng tham, cũng muốn có lòng tham tiền vốn. Hôm nay buổi tối, Tô Quân Thủy không đi dò hỏi Khương Thiệu Thành nói chuyện tế tình, bất quá từ kia lúc sau, Khương Giản liền càng thêm du rú trong nhà, hắn một cái khác nhi tử, cũng là cái dị năng giả. Ngày hôm sau, liền đứng đắn gia nhập lôi đỉnh hiệp hội. Hắn đây là làm Tô Quân Thủy yên tâm, Tô Quân Thủy phải cho Lệ Tiểu Ngư cùng Khương Tiểu Thành mặt mũi, chính hắn quy định phạm vi hoạt động, còn dùng nhi tử đường hạt nhân, kia Tô Quân Thủy bọn họ, cũng sẽ không muốn hắn mệnh. Lôi đình Hiệp hội Hảo A, hiện giờ doãn Đông Đình Trị Hạ càng thêm nghiêm ngặt, lôi đình Hiệp hội cùng Hồng Liên Hiệp hội quan hệ lại Hảo, này cũng coi như là đem người đặt ở bọn họ dưới mí mắt. Hơn nữa như vậy cũng miễn cho hai huynh đệ thường thường gặp mặt, cũng là giảm bớt xấu hổ. Này một nước ở, nghĩ đến là trải qua khương giản suy nghĩ cặn kẽ. Từ thả ra tin tức, cũng có người nghe tin tới rồi, đến đệ nhất căn cứ tránh hỏa chính là người này số, cùng ninh đường kỳ vọng chung số lượng kém rất nhiều. Rốt cuộc đối với lời đồn đãi, mặt khác căn cứ cũng sẽ có điều ứng đối, tới tị nạn tuyệt đại bộ phận là dân du cư. Mà lâm quân môn, từ một ngày nào đó bắt đầu liền khóa trái lên, tô quân thủy cho nàng đưa tam cơm cùng thủy, cũng đều bị nàng cự chi ngoài cửa. Ta không thấy người, quen đi, này thực nghiệm lập tức là có thể thành công, người đem đổ vật buông liền đi thôi. Lâm quân trong thanh âm có chút phấn khởi, tô quân thủy vô pháp, liền đi tìm tô Bỉ Phương thương nghị. Nhưng mà, theo thời gian ly kỳ hạn càng ngày càng gần, tô Bỉ Phương cảm xúc cũng càng thêm mẫn cảm, hắn cách muôn cùng Lâm quân xảo vài câu, nhưng Lâm quân lần này lại thái độ khác thường, đối ái tử ý kiến mắt điếc thai ngơ. Tí thực nghiệm lập tức liền thành công. Ngươi ở bên ngoài chờ mụ mụ liền hảo, A, Lâm quân Trấn An nói, thanh âm lại cực kiên định, mụ mụ đây đúng là ở thời khắc mấu chốt, nếu thất bại, lưu không được ngươi, mụ mụ cũng không sống được. Nếu là ta nhi tử không sống được, ta nhất định phải làm người trong thiên hạ trôn cùng. Lâm quân ý chí quá kiên quyết, mà tô bị phương cũng dần dần ốc còn không mang nổi mình úc, có lẽ là phía trước liên tiếp tiếp xúc quỷ thủ hổ phách, trong thân thể hắn ma máu gần đây vẫn luôn ở sôi trào. Này thế khó có thể áp chế. Rốt cuộc, hắn để lại một tờ giấy, cũng biến mất đến không thấy bóng dáng. Chiếu cố mẫu thân, ta sẽ trở về. Tờ giấy chỉ có đơn giản tám chữ. Tô quân thủy ở trống rông trong phòng đứng thật lâu sau, thẳng đến ninh đường tiêu nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn sẽ trở về, cùng lâm quân lập tức liền thành công, đồng dạng đều là không cái chuẩn kỳ. Nàng trong lòng tay chát, đem tờ giấy gắt gao nắm lấy, lại chậm rãi buông ra tới. Thu được ảnh hưởng, không ngừng là tô bị phương một cái, vỏ cây, quý lam cùng thỏ con, cũng phân biệt đã chịu bất đồng trình độ ảnh hưởng, chỉ là bọn hắn bệnh trạng đều còn nhẹ, có lâm quân phía trước lưu lại dược, còn có thể kéo thượng một đoạn thời gian. Vì phong ngừa này đó người bị hại bỗng nhiên tăng thi hóa, lan đến chung quanh người. Tô quân thủy liền dọn ly chính mình phòng nhỏ, mặt khác mua một chỗ hẻo lánh nơi, đồi này ba vị cùng an trụ, một tấc cũng không rời mà chiếu cố bọn họ. Không biết Tô bị Phương hiện tại thế nào. Nàng sờ sờ vỏ cây lông xù xù đầu nhỏ, liền nhớ tới đi tơ kia nho nhỏ thân mình, còn có kia xoay qua mặt không để ý tới người thời điểm tiểu bộ dáng. Quý Lam cùng vỏ cây hảo thuyết, nhưng tiểu đông muốn trụ lại đây, lại đến trải qua Doãn Minh Châu. Con thỏ là Doãn Minh Châu hảo bạn chơi cùng, cũng là nàng bảo tiêu cùng đùa hộ mệnh. Cũng may nàng biết con thỏ đến từ viện nghiên cứu, cũng có thể cùng con thỏ trực tiếp câu thông. không biết con thỏ là nói như thế nào phục nàng tóm lại nàng cũng đồng ý làm con thỏ đi theo vỏ cây bọn họ trụ lại đây nàng chính mình tắt đi theo ôn liên bên người những việc này tuy rằng tô quân thủy không đi cùng ôn liên ngà bài chính là căn cứ gần nhất các nàng động tác cũng đoán được sự tình đại khái nàng đồng ý doãn minh châu đi theo sau đó chỉ nhìn thoáng qua chính mình muội muội cái gì cũng chưa nói kia liếc mắt một cái tràn ngập không tán đồng chính là cuối cùng Ôn Liên vẫn là lựa chọn duy trì nàng. Tỷ tỷ ngươi đối với ngươi thật tốt. duy nhất có thể cùng tô quân thủy thay ca chính là Ninh Đường. Mấy ngày công phu, nàng cả người đều gầy một vòng. nhìn Ôn Liên bóng dáng đầy mặt hướng tới, nếu là ta cũng có cái tỷ tỷ thì tốt rồi. Tỷ tỷ của ta còn không phải là tỷ tỷ ngươi. Tô quân thủy cùng Ninh Đường càng ngày càng thụ, cũng càng ngày càng không khách khí. Chúng ta nhưng đến thêm hoàn toàn cẩn thận. Biết. Ninh Đường được rồi cái không tiêu chuẩn quân lễ, cười cười, trên mặt biểu tình liền phai nhạt, như vậy đi xuống, liền tính chúng ta tồn tại, lại có thể thế nào đâu. Mặc kệ phản bội ai, đối nàng tới nói, đều là quá trầm trọng gánh nặng, tựa như Tô Bỉ Phương trước nay không nghĩ tới đối đại ca bất lợi, kia Ninh Đường đâu. Chờ đến thật sự muốn nhị tuyển một kia một ngày, Ninh Đường lại phải làm sao bây giờ. Hy vọng thời gian quá đến chậm một chút, lại chậm một chút, cấp lâm quân thời gian. cũng cho bọn hắn một cái thở dốc đường sống. Liên ở như vậy khẩn trương bầu không khí chung, các nàng nên đón năm đầu. Tô Bỉ Phương vẫn luôn âm tín toàn vô, mà Lâm Tụ Viễn, cũng tựa hồ tuân thủ lời hứa, cũng không có tới đi tìm đệ nhất căn cứ phiền toái. Xuân Phong thổi tới, không chỉ có tỏ rõ vạn vật sống lại, mà thần nguyên rùa, cũng tiến thêm một bước khuyết tán tới rồi động thực vật trên người. Cầu! Cầu biến thành tang thi! Đây là cái gì? Ai ra? Thu biến thành quái vật, ta chân, cứu ta. Rất nhiều người, tránh được tang thi khẩu, lại không tránh thoát này đó động thực vật mai phục. Tuy rằng phía trước tô quân thủy làm người thả ra tin tức, chính là đại đa số người cảm thấy đó là nói chuyện giật gân, cũng liền sơ với phòng bị. Đệ nhất căn cứ bởi vì có ôn liên tòa chấn, cho nên thương vong là căn cứ chung ít nhất, nhưng cho dù là như thế này, vẫn như cũ có người bị chết ở tân tấn thiên địch trong miệng. Lâm quân cửa phòng như cũ nhắm chặt, ninh đường cùng tô quân thủy mỗi ngày gấp đến độ như là hai cái bao quanh loạn chuyển con quay, một mặt muốn chấn an quý lam ba cái, một mặt càng thêm dụng tâm mà nhìn chằm chằm. Các nàng thật sợ, nếu là lâm quân còn không ra, chỉ cần này định lực kém như vậy một chút, vỏ cây cùng thỏ con, liền sẽ biến thành bên ngoài đám kia tẩu thú đồng bạn. So tẩu thú càng đáng sợ chính là loài chim bay tăng thi, bất quá còn hảo, bởi vì lâm tụng viễn hứa hẹn, không có rất nhiều loài chim bay tang thi ở đệ nhất căn cứ trên không xoay quanh đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh căn cứ chung không khí cũng khẩn trương lên bất quá cũng may nhân loại thích chứng năng lực cực cường vài lần tiếp xúc tuy có thương vong nhưng có kinh nghiệm lúc sau biến dị động vật thế nhưng dần dần thay thế được bánh nén khô thành không ít trong gia đình mong chính huệ đi ngươi biết không đệ tứ căn cứ ngày hôm qua bị tang thi đàn tập kích lệ tiểu ngư mang đến mới nhất tin tức cùng ôn liên phân cho các nàng lương thực, vật phẩm, hội trưởng tỷ tỷ gần nhất vẫn luôn ở lo lắng, tang thi đàn cũng tới tìm chúng ta phiền toái đâu. Bởi vì lo lắng trong phòng ba cái tình huống không ổn định, Tô Quân Thủy không làm lệ tiểu ngư đi vào, chỉ tiếp nhận đồ vật, tiểu ngư, kia tình huống thế nào đâu. Còn có thể thế nào? Lần này không riêng có tang thi, còn có tang thi động vật lệ tiểu ngư cũng là đầy mặt hưu sầu, nghe nói đệ tứ căn cứ lao đại, đều bị tang thi điểu mổ trái tim. Yên tâm đi, Tiểu Ngư, chúng ta nơi này sẽ không có việc gì. Quá nói nhiều không tiện nói, nàng chỉ có thể như vậy làm ngạnh mà an ủi bạn tốt. Ngươi nói, kia chim bay cá nhảy, giống như là bị an bài hảo giống nhau, tựa như, giống như là bị huấn luyện tốt quân đội. Tới thu hoạch lệ Tiểu Ngư run lập cập, trong mắt là rõ ràng sợ hãi. Tiểu Ngư, ngươi tin ta, chúng ta sẽ không có việc gì. Tô Quân Thủy buông đồ vật, nắm chặt lệ Tiểu Ngư tay, nói: Làm A-di cùng tiểu trung cũng đừng sợ, có chúng ta ở, có tỉ tỉ của ta ở, chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Lệ tiểu ngư tái nhận sắc mặt lúc này mới hoán lại đây, nàng cười cười, phản nắm lấy bạn tốt tay, "Ân, hoẹn đi, ta tin ngươi. Ở tiểu thuyết trung đệ tứ căn cứ là bị tô liếu tâm diệt. Tô quân thủy ở trong lòng vẫn là thở dài, nàng vốn tưởng rằng không có tô liếu tâm, một chút sự tình, liền sẽ viết lại. cũng mặc kệ nàng như thế nào, nàng đều vẫn là có chạm đến không đến địa phương, có quản không được sự tình, nàng cũng chỉ có thể bảo vệ chính mình này mấy cái thân bằng, nỗ lực làm các nàng rời xa nguy hiểm. đầu mùa xuân phong vẫn như cũ thực lãnh, lệ tiểu ngư không thể đi vào, nàng cũng ngốc không được, hiệp hội sự tình, hiện tại là lệ tiểu ngư quản, nàng là riêng muốn gặp bạn tốt, mới chủ động lại đây, lúc này cũng nên đi trở về. nàng vừa muốn từ biệt, liền nghe thấy phịch một tiếng. Đinh Thai như góc, nàng quay đầu nhìn lại, đại kinh thất xác, là nhà ta phụ cận. Nói xong, nàng cất bước liền chạy, nàng biểu đệ cùng mẫu thân, hiện tại nhưng đều ở nhà. Tô quân thủy ngẩn ra, nhớ tới cái gì, ngay sau đó cũng đi theo chạy lên, nàng tốc độ xa so lệ tiểu ngư mau, Tuy rằng mới xuất hiện bước, lại lập tức đuổi theo bạn tốt, thấy nàng nóng đội, dứt khoát mang nàng cùng nhau chạy. nộ mạnh, cái này làm cho nàng nhớ tới lâm quân thực nghiệm. cùng viện nghiên cứu chuyện xưa, nàng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. dọc theo đường đi, nàng không ngừng cầu nguyện. ở nhìn đến kia phiên cháy đen phòng úc thời điểm, nàng nhắc tới tâm liền dần dần trầm đi xuống. quả nhiên, lâm quân phòng nhỏ đã bị tạc hủy hoại. tô bỉ phương cùng nàng phòng ở lâm quân phòng hai sườn đều đã chịu lan đến. cũng may ôn liên phòng nhỏ chỉ là bị đốt trọi một chút. lệ tiểu ngư trong nhà bình yên vô sự. mẫu thân tô quân thủy vọt tới một đống phế tích trung gian. Đi tìm lầm quân thân ảnh. mươi 126 thực nghiệm thành công. Nguyên bản từ nhỏ biệt thự trung mang đến thiết bị, đã sớm bị hủy đi hơn phân nửa. Hiện tại, từ tô hành nơi đó chuyển đến đồ vật cũng bị tạc đến nhìn không ra nguyên hình. Đại khối bê tông nện xuống tới, nếu có người ở bên trong, hẳn là không sống nổi. Đạo lý này, tô quân thủy đương nhiên biết, nhưng nàng lại không dám nghĩ nhiều, nàng vọt tới phế tích trung, đi đem có thể giấu người địa phương đều tìm một lần. Phòng nhỏ một cái rác đều sụp dưới, tô quân thủy khẽ cắn môi, liền đi dọn kia đại khối bê tông. Mậu thân, mậu thân, nàng từng tiếng mà kêu, chính là như cũ không có hồi âm, vừa mới nổ mạnh sau, phế tích trung bụi mù rất lớn, nàng nước mắt dính ở cho bụi, ở trên mặt nàng để lại hai điều khó coi dấu vết. Tuy rằng nàng sức lực so thường nhân đại, chính là bằng nàng một người, như thế nào có thể dọn khai kia chừng mấy trăm cân phòng ốc hải cốt. Lệ Tiểu Ngư phục hồi tinh thần lại tìm nàng, Thấy thế cũng lại đây giúp nàng dọn, Gạch ngói gập đèn, Hai cái cô nương tay đều bị ma phá, Một đầu một thân đều là hôi, Nhưng kia bê tông khối, Lại chỉ là buông lỏng một chút. Ôn liên không ở, Tô Bỉ Phương cũng đã sớm chẳng biết đi đâu, Ninh đường có khác nhiệm vụ, Người chung quanh, Bởi vì lo lắng phòng nhỏ lại lần nữa nổ mạnh, Đều trốn đến rất xa, Cũng không chịu hiện thân cứu người. Các nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Dùng hết toàn lực, lại vẫn là không được, Lâm Quân cũng vẫn luôn không trả lời, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lệ Tiểu Ngư có chút tuyệt vọng, liền mang theo khóc nước nở, cười khổ nói, phỏng trừng trừ bỏ doãn Bắc Hải, cũng không ai sẽ giúp chúng ta. Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, liền thấy Ninh Đường mang theo vốn nên tiếp thu nhắm chặt ba vị chiều bên này lại đây. Cái gì đều đừng nói nữa, hỗ trợ dọn khai. Tô Quân Thủy cũng cứu không hỏi Ninh Đường vì cái gì bỗng nhiên lại đây. Điểm này ăn ý, các nàng vẫn phải có. Ngay sau đó, Khương Thiệu Thành tới, nghe nói mỗi mỗi chiều nổ mạnh địa điểm đi, ôn liên cũng buông đỉnh đầu sở hữu sự tình, mang theo doãn Minh Châu cùng nhau lại đây, tiếp theo là doãn Đông Đình cùng La Thiết Thành. Nàng đã sớm không phải một người. Tô Quân Thủy nắm chặt nắm tay, nói, Tiểu Ngư, động thủ đi. Bởi vì nhân số nhiều vài lần không ngừng, cho nên nàng làm lệ Tiểu Ngư vòng quanh bê tông. dùng dây đằng kết thành một chương lưới lớn. Mấy cái nữ hải, một người lôi kéo vong một đầu, mấy cái nam tử, lại nâng bê tông, đại gia cùng nhau dùng sức, mà doãn Minh Châu tắc chỉ chờ thấy lâm quân, liền đem người lôi ra tới. Vỏ cây không biết mọi người đều vội vàng cái gì, cũng đi theo suốt ruột, tiểu đông lâu không thấy doãn Minh Châu, vốn định thò lại gần, nhưng nó là hồi xem không khí, thấy tình huống không tốt, cũng liền không đi thêm phiền. Minh Châu, người kêu một hai ba, Đại gia cùng nhau dùng sức. doãn Đông Đình liền nói. Nói lên cứu người, hán đạo nghĩa không thể chối tử. Điểm này, bọn họ huynh đệ bản chất là giống nhau. Chuẩn bị A, một nhị nhưng doãn Minh Châu Tam còn không có hô lên tới. Liền thấy bê tông khối rở rở. Không tốt, khả năng còn muốn nổ mạnh. Không biết ai hô một tiếng, đại gia vội vàng sau này trốn. Tô quân thủy cùng ninh đường cũng không hẹn mà cùng mà căng ra thủy chi cái chán. chuẩn bị nên đón gạch ngói cùng cực nóng chính là kia cũng không phải nổ mạnh mà là một người đem kia thật lớn hòn đá đẩy đến một bên tóc dối tung sắc mặt tái nhợt chính là tinh thần lại còn hảo người nọ trên người quần áo thậm chí cũng chưa bị sóng xung cập như cũ hoàn hảo chỉ là dính vào chút bụi bặm nhìn hơi chút có chút chật vật hoẹn đi vừa rồi ngươi kêu ta kêu đến hảo mẫu thân lần này là ít nhiều ngươi vừa rồi đúng là ở thời khắc mấu chốt Ngươi nếu là không kêu ta, phỏng chừng ta liền ngủ đi xuống. Lâm Quân vô vô trên người bồi bạm, đứng dậy, mỉm cười mà nhìn mọi người. Người không ít, không nghĩ tới ta Lâm Quân, người này duyên cũng không tệ lắm. Ta không có việc gì, nếu là xem náo nhiệt ta, liền tan đi. Lâm Quân đem ánh mắt dịch đến trốn đến nơi xa mọi người trên người, dương giọng nói. Xem nàng không có việc gì, tới hỗ trợ một bên thở phào nhẹ nhõm, một bên cũng ngay cả vội cáo tử. Bọn họ đối lâm quân đều không thân, tuy rằng phía trước tô hành sự tình nháo đến đại, bọn họ cũng đều biết có như vậy cá nhân, cũng thật vì nàng mà đến, cũng chỉ có tô quân thủy một cái. Mẫu thân, nếu không ngươi trước cùng ta đi mặt sau phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút đi. Tô quân thủy liền vươn tay muốn đỡ nàng, trong thanh âm lại có khó lòng che giấu khẩn trương. Viện nghiên cứu, nổ mạnh, thực nghiệm, này ba người chi gian liên hệ, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là mà sinh ngày. Mà lâm quân có thể ở nổ mạnh trung bình yên vô sự, còn có thể nhẹ nhàng đẩy ra bọn họ vài cá nhân đều phải tiểu tâm ứng đối bê tông, này bản thân cũng tương đương đáng giá cân nhắc. Nói vậy như vậy nhiều người vội vã rời đi, trong lòng chưa chắc không có cái này suy xét. Vì không chế một cái quái vật. Nàng thế nhưng đem chính mình cũng biến thành quái vật sao. Chính là những lời này, đều không có phương tiện hiện tại liền nói, chung quanh còn có không tán người. Mọi người lục tục rời đi. Tô Liên thấy muội muội phòng nhỏ bị tàn hủy, trong lòng không mừng, muốn thứ Lâm Quân vài câu, chính là cuối cùng lại mang theo Doãn Minh Châu đi rồi, chỉ thật sâu mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, nhớ rõ tới tìm ta, hôm nay ra nhiệm vụ, ta có cái gì cho ngươi. Vật tư nàng đã sớm làm lệ tiểu ngư đưa đi qua, nàng là có chuyện cùng muội muội nói, Tô Quân thủy tự nhiên minh bạch. Khó khăn chờ đến người đều tan, Lâm Quân lại không đội đi, nhìn thoáng qua lưu lại ba cái nữ hải, Tô Quân thủy ninh đường cùng quý lam chậm rãi mở miệng quý lam ngươi mang theo vỏ cây chúng nó đi về trước đi ta mệt mỏi làm hẽn đi các nàng từ từ ta ta cùng quý lam cùng nhau trở về đi ninh đường không yên tâm tuy rằng nàng cũng rất muốn biết lâm quân muốn nói gì không cần nghe a di ta mang vỏ cây chúng nó trở về quý lam tinh thần tựa hồ cũng hảo một ít ninh đường nghĩ nghĩ liền không kiên trì Thấy kia một cao hai lùn ba cái thân ảnh cách khá xa, Lâm quân mới nói, đi hẹn đi trong phòng ngồi ngồi đi. Tô quân thủy phòng đã sớm bị tạc hủy hoại hơn phân nửa, chỉ để lại một mặt tường miễn cưỡng xem như hoàn hảo. dựa tường địa phương có một trường rách nát ghế dựa, tô quân thủy nghĩ nghĩ, liền đơn giản xúc giữa lau chùi một chút, làm Lâm quân ngồi. Lâm quân không khách khí, hào phóng mà ngồi xuống, đánh giá hai người, nàng xem ninh đường ánh mắt, lại so với xem tô quân thủy khi càng phức tạp. Ngươi là không gian hệ dị năng giả đi. Phiền toái ngươi. Lâm Quân nói chuyện không đổi không táo, cùng phía trước cơ hồ là thay đổi một người. Cùng Tô Quân thủy liếc nhau, Ninh Đường liền y theo Lâm Quân nói làm. Đi tơ đâu? Hắn chạy ra đi còn sao trở về? Nói lên nhi tử, Lâm Quân ngữ khí lại ôn nhu hai phần, hoẹn đi, ngươi biết hắn trốn đi đâu vậy sao?" Kia đứa nhỏ gốc hiện tại đã không cần trốn rồi. Thực nghiệm thành công. Nếu nói phía trước Lâm Quân, vẫn luôn giống đầu điên cuồng mẫu thú, như vậy hiện tại Lâm Quân, tắc càng như là một cái bình thường ôn nhu mẫu thân. Nhưng mà Tô Quân Thủy các nàng đều minh bạch, sự tình không phải đơn giản như vậy. Mẫu thân, mẹ, ngài, như thế nào thành công? Tô Quân Thủy há mồm muốn hỏi, chính là lời nói đến bên miệng, lại luôn có chút từ không diễn ý, chính là Lâm Quân lại nghe đã hiểu. A-di, ninh đường thanh âm thanh thúy. Nàng tiến lên hai bước, liền nghiêm mặt nói, ngài có thể ngăn cản hắn sao? Vẫn là chuẩn bị muốn giết hắn. Lâm quân vốn định trả lời dưỡng nữ vấn đề, chính là thấy ninh đường vẻ mặt khẩn trương, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, liền nhịn không được cười, cái này sao, người ta nhưng đều nói không tính. Tô quân thủy hung hăng nhắm mắt, trộm méo chính mình cánh tay, phía trước mỗi lần nhắc tới lâm tụ viễn, lâm quân đều là một bộ đó là thai họa, cần thiết trốn xa hoảng loạn thần thái. Xem ra hiện giờ, là thật sự bất đồng. Bất quá sao? Lâm quân cười một tiếng, tươi cười chung tuy rằng khoan khoái, lại vô nhiều ít vui mừng, ta đã không sợ hắn. Quả nhiên, mang lão cùng luyện kim thuật sư bút ký đều nói, đồng thời đại sẽ không xuất hiện hai cái ma thần, chính là lại có cái gì, là nhân loại làm không được. Lâm quân tiếng cười dần dần khàn khàn lên, đứng lên, ở đốt trọi trong phòng xoay hai vòng, quay đầu lại hướng tới tô quân thủy nói. Ta còn không phải mạnh mẽ thức tỉnh rồi đệ tứ ma thần. Ta đã nói rồi, vì ta nhi tử, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Hắn lâm tụng viễn nguyện ý hợp tác, vậy tốt nhất, chúng ta cùng thương thảo một cái cùng tồn tại phương pháp. Hắn nếu không muốn hợp tác, ta lâm quân, cũng không sợ cùng hắn đua cái cá chết lưới rách. Hắn cũng là người nhi tử, nhưng ngươi chưa từng đem hắn chết sống đương hồi sự nhi đi. Ninh đường phất tay háo phải đi, sắc mặt thập phần khó coi, thực xin lỗi. Ta nghe không nổi nữa. Nhưng mà, mới vừa đi ra hai bước, Ninh Đường liền chết trở về, trừng mắt Lâm Quân. Nàng chính mình kết giới, nhưng hiện tại lại đi không ra đi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì không cho ta đi? Ninh Đường lúc này, mới có chút hối hận lưu lại, dựa vào không gian vết tròn, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lâm Quân. Mậu thân! Không phải đều nói sao? Cùng Ninh Đường không quan hệ. Tô quân thủy nhất thời đã quên sợ hãi. thấy lâm quân ánh mắt lập lòe, liền chắn ninh đường trước người. Nhưng lâm quân vốn dĩ chính là hai mươi mấy năm nhãn hiệu lâu đời dị năng giả, hiện giờ thức tỉnh, càng không đem một cái tô quân thủy để vào mắt, nàng tay cũng chưa đụng tới người, tô quân thủy thân mình liền tải tới rồi một bên. mẫu thân, tô quân thủy lúc này mới ý thức được, đây là một cái cùng lâm tụng viễn đồng dạng đáng sợ tồn tại. Như vậy khẩn trương làm gì? hào nữ nhi, ta sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không hại nàng. lâm quân thanh âm không mang theo một đinh điểm pháo hoa khí ta chỉ nghĩ trông thấy hắn các ngươi đều nói đó là ta nhi tử chính là bằng ta sợ la thỉnh không tới hắn ta chỉ nghĩ mượn linh đường mặt mũi dùng dùng nói xong tay nàng trưởng hư không một chảo chung quanh không gian liền lấy linh đường vị tâm nhanh chóng thu nhỏ lại đem nàng đơn độc vây ở trong đó mậu thân mẹ tô quân thủy sốt ruột lại đánh không phá này từ ngoài đành phải cầu xin mà nhìn lâm quân Hoẹn đi, ngươi chưa làm qua mẫu thân, ngươi không hiểu. Lâm quân chấn an mà chiều nữ nhi cười, đôi mắt lại sáng lấp lánh, ta chỉ có thể làm như vậy, không phải sao? Nếu không, ta còn có thể như thế nào đâu? Ngươi không phải ta thân sinh, chính là ta cũng đem ngươi đương nửa cái thân sinh hải tử tới xem. Chính là đệ tam mà thần A. Ta không có biện pháp đem hắn trở thành chính mình hải tử đi xem. Lâm quân ánh mắt đổi đổi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn là cái khay nuôi tấy chung phôi thai. Ta không có biện pháp đem hắn trở thành một cái hải tử đi xem. Nhưng là hắn có điểm giống ngươi tô quân thủy tráng lá gân nói. Đó là gen quỷ kế lâm quân giật mình, ngay sau đó hít sâu một hơi, không nói cái này, hoẹn đi, lần này chúng ta không sợ hắn. Liên tính đánh nhau không sợ hắn. Kia hai cái ma thần đánh lên tới, ngài có nghĩ tới hậu quả sao? Tang thi cũng đã thai họa cả tòa thành thị, một cái ma thần là có thể hủy diệt thế giới, hai cái. Tô quân thủy yên lặng nhìn lâm quân đôi mắt, lâm quân ánh mắt liền có chút né tránh. Ta chỉ cần ta nhi tử. Quả nhiên, là cái dạng này trả lời. Tô quân thủy thở hát ra, mẫu thân, các ngươi thật sự rất giống. mươi 127 phi điển hình mẫu tử. Nếu lâm quân thực nghiệm không có thể thành công, như vậy đệ nhất căn cứ, có lẽ sẽ y đi theo lời mở đầu. trở thành mặt thế chung con thuyền đọa chỉ là hiện giờ liền này đường lui cũng bị lâm quân phá hỏng lâm tụng viễn làm việc tùy tính lâm quân trong lòng cũng chỉ có một cái tô bị phương vì đạt được mục đích đều là giống nhau không từ thủ đoạn nếu hai người kia thật sự đối tượng tao hương đâu chỉ hàng trăm người chính là mẫu thân ngươi vì này sao nghĩ tới sao nếu hẹn đi a mẫu thân cũng là cùng đường lâm quân thanh âm sâu kín vang lên Đừng trách ta. Trên mặt nàng không hề vẻ giận, chỉ là nàng kia thân ảnh, lại có một kia loáng thoáng bi thương ý vị. Mẫu thân. Ta lý giải. Đúng vậy, nàng có thể lý giải, tuy rằng chưa chắc duy trì, nhưng ai làm nàng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Đối với một cái vì bảo hộ nhi tử, từ bỏ hết thảy, thậm chí là sinh mà làm người thân phận mẫu thân, nàng như thế nào có thể bất động dung đâu. Nhưng là mẫu thân, ngươi như vậy cứu hắn. hắn như thế nào sẽ vui vẻ đến lên đâu tô quân thủy đi xả lầm quân tay áo thả ninh đường đi hảo hảo cùng đại ca đi nói liền tính hắn một người thật sự bất lực nhưng là các ngươi hợp lực nói ngóc quẹn đi ngươi không biết chính là ta biết đứa bé kia hắn hận ta lâm quân lắc đầu chậm rãi nói bình tĩnh mà xem xét trách không được hắn bởi vì hắn kia hư vô sinh mệnh xác thật cũng nhân ta dựng lên lâm quân ngồi ở ghế trên ghé mắt nhìn ninh đường liếc mắt một cái kia không gian bị nàng gia cố cũng ngăn cách thanh âm các nàng lại có thể thấy ninh đường đang không ngừng mà gõ không gian vách trong cũng không đoạn làm ra nhìn như khoa trương khẩu hình ma thần loại hạt đó là có độc đồ vật là ta làm nó lần thứ hai hiện thế lâm tụng viễn người này là bởi vì này mà sinh lâm vân dừng một chút ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên hồi lâu nàng mới bình phục hạ nỗi lòng tiếp tục nói nếu ta không đoán sai đi thơ cũng là bởi vì thứ này phụ thân sẽ tính kế chính mình thân sinh nhi tử học giả sẽ bán đứng chính mình lương tâm lâm quân thanh âm cao vút lên như là tỷ bà nháy mắt cất cao âm điệu tranh tranh nhiên hình như có kim loại thanh huệ đi à ta hận chết cái kia đồ vật chính là ta hiện tại lại chỉ có mượn dùng nó lực lượng thật là châm trọng lâm quân đỗ nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi ánh mắt thay đổi vài lần đáp ứng ta huệ đi Làm ta trở thành cuối cùng một thế hệ ma thần, hy vọng ngươi hiểu ta ý tứ. Nếu hai đại ma thần thật sự đánh nhau, như vậy cái này làm ơn, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Thô quân thủy cứng họng. Thật lâu sau, nàng mới cười khổ một tiếng. Mẫu thân, nếu ta có thể sống sót, ta tất nhiên sẽ không làm ma thần bí mật để lộ một chút ít. Tiên đề là nàng có thể sống sót. Lâm quân đối cái này đáp án, tựa hồ thực vừa lòng, liền không nói nữa. Chỉ nhìn ở không gian trung đình chỉ dễ rùa linh đường Đem móng tay khảm vào tay lòng bàn tay thịt trung Lâm quân không được nàng rời đi này Cơ hồ thành phế tích phòng nhỏ di chỉ Cũng không đi cấp lâm tụng viễn truyền tin Cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia chờ Đầu xuân gió lạnh vèo vèo mà rót tiến vào Tô quân thủy vừa rồi ra tới không có mặc giày nặng quần áo Lúc này liền có chút run bần bật Liên tiếp đánh hai cái hắt xì linh đường ở không gian trung Tuy rằng không lạnh Nhưng nàng tinh thần lại so với quan đi vào thời điểm kém rất nhiều, cả người như là bị sương đánh quá lá cây, hận không thể cuộn tròn thành một đoàn. Mẫu thân tô quân thủy nhìn trong lòng thật sự không đành lòng, liền nói, ngài xem, hắn lại không biết tin tức, như thế nào có thể tới nhanh như vậy. Nếu không trước đem linh đường thả ra, chúng ta một khối đi ăn chút nhiệt, ấm áp thân mình, nghỉ một lát nhi. Hắn liền phải tới. Lâm quân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như cũ bình tĩnh. Chính là nàng mí mắt hạ chuyển động trong mắt, lại bại lộ nàng giờ phút này khẩn trương tâm tình, hắn nhưng cái gì đều biết, ngươi tưởng ngươi đâu. Nửa câu sau lời nói, lâm quân đem âm điệu để cao một ít. tô quân thủy tâm cũng nhắc lên. Không gian trung linh đường, tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng vốn dị dứt khoát ngồi trên mặt đất, hiện tại cũng tránh chấm đất đứng lên, bay nhanh mà vô vô trên người bụi bặm. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ có chủ động tìm ta ngày này. nghe thanh âm. Lâm tụng viễn tựa hồ liền ở cách đó không xa, chính là tô quân thủy tả hữu nhìn quanh, lại như thế nào đều không thấy được bóng người. Thanh âm kia, tựa hồ còn mang theo vài phần thong dong ý cười, không hề có bị người uy hiếp phẫn nộ. Đừng giấu đầu lòi đuôi, xuất hiện đi. Cùng này so sánh, Lâm quân thanh âm lại thập phần khẩn trương tốt mục, tuy rằng biết chính mình có có thể địch nổi đệ tam lực lượng của ma thần, chính là cùng toàn thịnh thời kỳ đệ tam ma thần chính diện tương đối. này vẫn là lần đầu tiên. Nàng đến cho chính mình giữ thể diện. Hai mươi nhiều năm năm không gặp, còn học tiểu hài tử trốn miêu miêu. Đúng vậy, ta nhớ rõ, ba tuổi thời điểm, ta từ lồng sắt chạy ra tới, tưởng cùng ngươi chơi chơi trốn tìm, ngươi thuận miệng đáp ứng rồi ta, sau đó, ta liền một người ở thực nghiệm đài phía dưới ẩn giấu hai giờ, sau lại bị trông coi ta lão nhân trào trở về. Lâm tụng viện thanh âm như cũ mang theo ý cười. tựa hồ là ở hồi ức ngày xưa tốt đẹp năm tuổi thời điểm ngươi mang theo ti tơ lại đây ngươi nói cho ti tơ ta càng xa càng tốt chính là ta không hận ngươi ai làm ngươi là mẫu thân của ta đâu đông nhiên sắc trời sầu ám mây đen tụ tập tô quân thủy chỉ nghe thấy bên thai ầm ầm vang lên sau đó một bóng hình liền xuất hiện ở phòng nhỏ bị thiêu hủy trước cửa cái kia thân ảnh chậm rãi quay lại thân đi cũng lộ ra một chương tang thi đặc biệt đáng sợ khuôn mặt a tô quân thủy nhịn không được kinh hô ra tiếng lâm quân thân mình cũng cướp cơ, cơ ngạnh thanh nói để những cái đó chuyện cũ năm xưa chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói là ta thực xin lỗi ngươi sao không cần lấy cái loại này đồ vật hù do người nếu cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi vậy đem ta mệnh cầm đi hảo chính là peter tang thi đem đã lộ ra bạch cốt ngón tay dựng ở cắp cốt trước làm một cái kỳ quái động tác ư, mẫu thân, ngươi rõ ràng biết, ta sẽ không tha Peter, cũng không thể thả hắn, ngươi đây là khó xử ta. Lâm tụng viên thanh âm, phối hợp tang thi động tác, có vẻ phá lệ quỷ dị, Hắn trong thanh âm ôn nhu dần dần rút đi, lộ ra hàn ý tới, muốn ta mệnh, vậy hướng tới ta tới, ngươi đóng linh đường, lại là có ý tứ gì? Mẫu thân à, chẳng lẽ là ngươi đã biết, ngươi chân chính bảo bối nhi tử, liền ở lòng bàn tay của ta đi? Nếu lâm tụng viện hương sư vấn tội còn không đủ để làm lâm quân biến sắc, nhưng này một câu, lại vừa lúc đánh trúng lâm quân uy hiếp, tô quân thủy trong lòng cũng nhảy rối loạn mấy chủ. Tì thơ người khác đâu? Hắn như thế nào sẽ ở người chỗ nào? Lâm quân đứng lên, chưng vài lần miệng, cũng chưa nói ra lời nói, vẫn là tô quân thủy dành trước hỏi. Trả lời nàng là một cái thanh thúy vang chỉ. Tăng thi tại chỗ xoay một cái ưu nhã vòng tiện đà tứ chi rơi dụng Bẻ gãy nghiền nát giống nhau ngã xuống, lại bỗng nhiên hư không tiêu thất. Ngay sau đó, tăng thi ngã xuống địa phương, xuất hiện một cái ác mộng thân ảnh. Lâm tụng viện xoay người, liền chiều trong không gian xem, nhíu như mày, lại không có lập tức đem ninh đường thả ra. Tô quân thủy lúc này mới chú ý tới, ninh đường không biết khi nào, đã ở không gian chung ngủ rồi. Người sợ nàng biết, người cư nhiên còn sợ nàng biết. Lâm quân chú ý tới lâm tụng viện ánh mắt. Lộ ra tàn nhẫn tươi cười, nàng đã sớm biết, ngươi giấu không được. Thả đi tơ, ta sẽ... Mẫu thân A. Lâm tụng viễn nhìn lâm quân, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, một trường quá mức tái nhợt mặt, lộ ra tửa khóc tửa cười biểu tình. Đúng vậy, ta có thể giết ta hận người, chính là ta có thể đem ngươi làm sao bây giờ đâu. Đệ tứ ma thần. Hướng tới mẫu thân, là mỗi cái hải tử bản năng, ở tuổi nhỏ khi, hắn cũng không ngoại lệ. Từ ngây thơ thời điểm, lâm tụng viễn liền biết cái kia bị viện nghiên cứu xưng là thiên tài mỹ lệ nữ nhân là hắn mẫu thân vì thấy nàng hắn không tiếc bị đánh lần lượt mà trộm đi đi ra ngoài tìm nàng chính là mỗi một lần được đến đều là thất vọng sau lại hắn dần dần minh bạch mẫu thân cảm nhận chung hài tử cũng chỉ có đệ đệ peter lại sau lại hắn mới phát hiện chính mình sinh ra cùng cái khác nhân loại là bất đồng hắn có được trời ưu ái thiên phú cùng lực lượng Nhưng hắn không phải người, hắn là bị mệnh định đệ tam ma thần. Đương hắn biết, Peter cũng bị quan tiến vào thời điểm, hắn là hưng phấn, mâu thân như vậy yêu thương đệ đệ. Tới xem đệ đệ thời điểm, hắn liền cũng có thể nhìn thấy mẫu thân. Chính là từ kia lúc sau, hắn liền rốt cuộc không nhìn thấy mâu thân ở viện nghiên cứu chung xuất hiện. Nhận thấy được này đó thời điểm, là ở hắn 6 tuổi khi cái kia cuối mùa thu. Đương hắn rốt cuộc có thể tạm thời mà thoát đi viện nghiên cứu thời điểm. Hắn đã qua cái kia cực độ quyến luyến mẫu thân tuổi tác, hắn cũng bắt đầu minh bạch mẫu thân lúc trước xem hắn thời điểm ánh mắt, vẫn là không thấy hảo. Miễn cho dọa đến nàng, hắn tưởng, hắn như vậy ánh mắt, làm lâm quân run sợ, nhưng nàng làm sao không bị khuất. Nếu nói là nàng sai, như vậy nàng lớn nhất sai, chính là có được đủ để đánh thức ma thần tài năng. Nếu một tiếng tầm thường, như vậy cũng sẽ không cứ như vậy bị lợi dụng, bằng bạch thành mở mạc thế lợi dịu. Bọn họ đều chỉ là bị người có tâm lợi dụng, lại cố tình muốn cho nhau thương tổn, phân ra cái thắng bại chết sống. Ta chỉ nghĩ muốn ta nhi tử đi tơ bình an, còn lại, ta một mực mặc kệ. Thật sự đối mặt Lâm Tụng Viễn, nàng đánh tan sợ hãi, liền có nửa phần thẹn ý, vì thế liền làm ra thoái nhượng, đều tùy tiện ngươi. Thả ninh đường, chuyện này, cùng nàng không quan hệ. Lâm Tụng Viễn không tiếp tra, đi tơ sự tình, ta vô pháp giải quyết. Kỳ thật làm hắn đi theo ta, ta cũng sẽ không bạc đái hắn. Liền tính ngươi phong hắn đương cái tang thi chi vương, hắn cũng thành dị năng tang thi, cùng đã chết còn có cái gì khác nhau. Tô quân thủy nhịn không được nói. Lâm tụng viễn liền đem ánh mắt rừng ở tô quân thủy trên người, đem nàng xem đến một run run. Nàng lúc này mới nhớ tới chiếu cố ninh đường không chỉ là nàng thân là bằng hữu bồn phận, vẫn là đệ tam ma thần công đạo trách nhiệm. Tiểu hẹn đi, ngươi nói được thực hảo. Lâm Tụng Viện nhướng mày, chính là ngươi nói không tính a mẫu thân ngươi chịu thả ninh đường, ta liền đem đi tơ lưu lại. Hảo! Lâm Quân căn bản không cần tự hỏi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. mươi 128 nan giải tử cục. Tuy rằng Lâm Tụng Viện chỉ nói đem người lưu lại, cũng không để buông tha tô bị phương, nhưng Lâm Quân vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng xuống dưới. Không vì cái gì khác, nàng nhất thời nhìn không thấy nhi tử bóng dáng. nghĩ đến nhi tử là ở lâm tụng viễn trong tay nàng liền như thế nào đều không an tâm tới làm ta trước nhìn xem ti tơ không đợi lâm tụng viễn nói chuyện lâm quân liền nói ta muốn xem ti tơ bình an mới có thể thả người nguyên bản nàng chỉ nghĩ dùng ninh đường thỉnh lâm tụng viễn tới gặp nàng chỉ là hiện tại dùng nàng nói về điều kiện tới lại cũng là không đánh nghị săn trong đầu lâm tụng viễn thật sâu mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái giống như không thèm để ý gật gật đầu hảo mẫu thân ngài nhưng đến đa tạng ta ta nhặt được ti tơ thời điểm hắn thiếu chút nữa liền nổ tan sắc mà đã chết ngài nếu là cứu không được hắn nhưng đến hảo hảo khuyên hắn cho dù là đi theo ta cũng so đã chết tưởng không phải sao chúng ta hai anh em còn không có lấy lại công đạo còn không có đại náo một hồi liền như vậy bạch bạch chết ngốc huynh đệ lòng dạ đàn bà lâm tụng viễn vừa nói Một cái thuần trắng sắc kén trạng bao con nhộng liền trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tô Quân Thủy nhìn thấy thứ này, liền nhớ tới lúc ấy, nàng cùng vẫn là một con mèo Peter, tơ, lần đầu tiên gặp được Lâm Tụng Viễn. Lúc ấy, nàng còn không biết ma thần là vật gì, chỉ nói đó là ti tơ lợi hại nhất đại ca. Không đợi nàng phản ứng, Lâm Quân đã nhào tới, đem bao con nhộng mở ra. Bao con nhộng trung lộ ra, quả nhiên là Tô bị phương mặt. chỉ là hắn toàn thân đều tẩm ở màu lam chất lòng trung liền càng hiện ra vài phần bệnh trạng trắng bệnh hắn mày nhăn đến gắt gao tựa hồ ở hôn mê phía trước còn đang ở vì cái gì sự tình mà thống khổ dựa theo tô Bỉ phương tính tình tô hành đã chết lâm quân cùng tô quân thủy lúc sau sinh hoạt cũng có tin tức ở cực hạn phía trước tự mình kết thúc xác thật là hắn sẽ đi lựa chọn không liên lụy có tôn nghiêm cách chết chỉ là không phải nói còn có mấy tháng thời gian sao Hắn vì cái gì nhanh như vậy liền tìm chết, hắn đều đáp ứng ta hảo hảo sống sót. Lâm quân đã nhào tới, từ màu lam dung dịch trung vớt ra tô bị phương, ôn nhu gọi nhi tử tên. Tô quân thủy thấy thế liền đem không gian để lại cho mẫu tử hai người, tráng lá gan nhìn chằm chằm Lâm tụng viễn. Chẳng lẽ là Lâm tụng viễn muốn cưỡng chế mang đi tô bị phương? Người nói đi. Lâm tụng viễn cũng không trả lời vấn đề này, hắn chuyển tới ninh đường bên người, chỉ nhìn thoáng qua. cũng đừng khai ánh mắt, tô quân thủy lại nghe thấy hắn lẩm bẩm thở dài, mặc kệ con rối nhiều rất thật, vẫn là so ra kém nàng bản nhân. mà dung dịch trung tô bị phương, bị lâm quân nâng phía sau lưng, cũng không để ý nàng như thế nào, kêu, đều, đều toàn vô phản ứng. tô quân thủy bỗng nhiên nhớ tới phía trước tình cảnh, bay nhanh mà nhìn lâm tụng viễn liếc mắt một cái, lâm tụng viễn đang ở trầm tư cái gì, cảm giác được tô quân thủy tầm mắt, chiều nàng còn con khỏe môi, nàng vội vàng tiến lên. Đi thăm tô bị phương hơi thở, không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt khí, nàng trong lòng không khỏi trấn lạnh, lại đi sờ mạch đập. Lần này nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mạch đập tuy rằng mỏng manh, vừa ý nhảy còn ở, tỏ rõ này vẫn là cái người sống. Khá vậy có lẽ là bởi vì màu lam chất lỏng là lãnh, thân thể này ô lương, lại xa không đạt được thường nhân nhiệt độ cơ thể. Tô quân thủy liền lộ ra khuôn mặt lũ sâu tới. Khi đó đi là bởi vì hồn phách ly thể. Bất đắc dĩ vì này, hiện giờ nếu là bảo chế đúng cách, như vậy này liền chỉ là một khối thể xác, cho dù Lâm Quân cùng nàng thủ khối này thể xác, hồn phách bị Lâm Tụng Viễn chế trụ, lại có ích lợi gì đâu. Lâm Quân cũng phát hiện không đúng, tì tơ, tơ ngươi làm sao vậy? Lâm Tụng Viễn, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nghĩ tới hồn phách ly thể, nàng trước hết nghĩ đến chính là, Tô Bỉ Phương ở Lâm Tụng Viễn trong tay bị trọng thương. Cho dù là nàng, cũng vô pháp dễ dàng nhìn ra tô bị phương vấn đề ra ở nơi nào. Người đã giao cho ngươi, hoàn hảo không tổn hao gì, một sợi tóc cũng chưa thiếu, ngài nếu không tin, chờ lát nữa có thể chậm rãi số. Lâm Tụng Viên không trực tiếp trả lời Lâm Quân vấn đề, hán chiều huyết thống thượng mẫu thân được rồi một cái thân sĩ lễ, ngôn ngữ chi gian lại càng thêm khách khí xa cách, có thể theo lời hứa, thả người đi. Lâm Quân sắc mặt khó coi, nàng không có lập tức thả người. Ngươi trả lời trước ta, đi tơ đây là có chuyện gì? Đệ tam ma thần không có mở miệng, hắn ánh mắt hơi ảm, rôi ra tay, liền chụp nát vây khốn ninh đường không gian. Hắn tay vừa nhấc, ninh đường liền không thuận thế thế ngã, ngược lại làm lươn hiệu tần định luật, bay đến cánh tay hắn gian. Lâm tụng viễn khẽ lắc đầu, đem người cẩn thận mà an trí ở kia duy nhất một phen hoàn hảo ghế trên. Lâm nữ sĩ, ta đây là cho ngươi mặt mũi, nếu bàn về tư bài bối. Ngươi còn còn muốn kêu ta một tiếng tiền bối. Lâm tụng viện ngữ khí vẫn như cũ khách khí, chính là hắn nói ra nói, lại là dương cung bạc kiếm. Rốt cuộc, liền một tiếng mẫu thân đều không gọi. Đây là vì ninh đường, vẫn là bởi vì mẫu thân quá mức bất công. Thô quân thủy không biết, có lẽ hai người kiêm có. Từ lâm tụng viện phía trước nói chung, cũng biết, hắn đối lâm quân không chỉ là nhũ mộ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít toán trách. Chỉ là hắn vẫn luôn đều nhịn xuống mà thôi. Lâm tụng viễn, ngươi đừng quên, ta là đệ tứ ma thần. Lâm quân liền đứng lên, từ trong tay ta, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, ra đời ba cái ma thần, ta có thể chế tạo ra tới, là có thể đem ngươi hủy hoại. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, đệ tam ma thần thân ảnh tựa hồ muốn dung tiến trong bóng đêm, đệ tứ ma thần thì thế nào? Ta là bị đào tạo ra mệnh định giả, ngươi bất quá là cái mạnh mẽ thức tỉnh phòng chế phẩm. Hắn trong bóng đêm nâng lên đôi mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đã quên nói cho ngươi, hiện giờ bốn khối quỷ thủ hổ phách, nhưng đều ở ta trên người. Nếu hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể khống chế đều là ma thần Lâm Quân. Mà Lâm Quân nửa bước không lùi, nghe được quỷ thủ hổ phách khi, cũng chỉ bất quá đem tay nắm chặt thành quyền, thân mình vẫn như cũ vững vàng mà chọc ở đằng kia. Tuy rằng so Lâm tụng viễn lớn hơn 20 tuổi, nhưng nàng trong mắt quang hoa, cũng không so cái này để tam ma thần ảm đạm tô quân thủy bị này hai loại tương tự lại hoàn toàn bất đồng khí trang ép tới nói không ra lời liền thân mình cũng không tự chủ được mà lui hai bước đụng phải kề sắt ven tường ghế dựa thấy hai vị ma thần cũng chưa chú ý tới nàng nơi này tô quân thủy cường định áp lực đem đựng đầy tô bị phương thể xác bao con nhộng kéo đến bên người nghĩ nghĩ lại đem xác ngoài cái hảo nàng động tác nhỏ không ai để ý tới có lẽ đó chính là cam chịu Nàng tưởng, kia hai người tựa hồ ở trầm mặc đối diện gian, đặt thành nào đó chung nhận thức. Ta cái gì đều không cần, cái gì mà thế chúa tể, ta tất cả đều mặc kệ, mặc kệ là ninh đường vẫn là ninh ngọn, người của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không làm hại. Ta điều kiện rất đơn giản, thảm ti tơ, cho hắn tự do cùng chân thật sinh mệnh. Vẫn là lâm quân trước mở miệng nói. Đừng nghĩ lấy nàng uy hiếp ta, lấy nàng nói chuyện này người, lâm nữ sĩ, mâu thân à. Trừ bỏ ngươi, bọn họ hiện tại nhưng liền ở bên ngoài lắc lư cơ hội đều không có. Không biết có phải hay không tô quân thủy hảo giác, nàng thế nhưng thấy lâm tụng viễn đôi mắt phiếm ra nhàn nhạt màu đỏ. Hắn là ta đệ đệ, đây là hắn mệnh, cũng là ta mệnh, ta sẽ không bạc đại hắn, này cũng không được sao. Tô hành tưởng biện pháp, đừng cho là ta không biết, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, tô hành đó chính là cái bao cỏ. Mặc kệ đi tơ có phải hay không ta nhi tử. ta đều phải nói hắn thức tỉnh rồi các ngươi cũng vĩnh viễn vô pháp đạt tới thủ hàng trạng thái hắn là có thể tồn tại có lẽ so ngươi còn mệnh trường nhưng đó là thân là một cái có lý trí dị năng tăng thi lâm quân khi nói chuyện rất có chút kích động nàng nói ra nói tin tức lượng cũng tương đối lớn tăng thi có cái gì không tốt ít nhất tăng thi chỉ biết ăn, không biết cái gì gọi người tâm hiểm ác lợi dụng hơn tâm lâm tụng viễn liền nói dị năng tăng thi cùng những cái đó sẽ đi đầu gỗ cọc lại không giống nhau cấp bậc càng cao trí tuệ càng lớn lấy đi tơ cấp bậc một sớm thức tỉnh làm theo bản tính chỉ biết so với hắn đương người thời điểm càng nhẹ nhàng sung sướng hắn theo như lời làm theo bản tính chỉ tự nhiên là tận tình hủy diệt lời này nghe xác thật cũng có vài phần đạo lý tô quân thủy tưởng chỉ là người sở dĩ là người bất chính là bởi vì có trách nhiệm trên vai sao nhưng nàng lúc này hết hầu Lại như là bị ngăn chặn giống nhau, nàng trương vài lần miệng, đều không có phát ra âm thanh. Mà hai vị ma thần chi gian mùi thuốc súng, cũng là càng ngày càng dày đặc. Ta nhi tử, ta không cần hắn nhiều ưu tú, nhưng ta cũng không thể mắt thấy hắn xa đoạ như vậy. Lâm quân nhiều năm bất hòa người tiếp xúc, nói chuyện cũng càng ngày càng thẳng, lời này nghe vào lầm tụng viễn trong thai, nhưng còn không phải là kẹp dao dấu kiếm. Vậy thử xem hảo. Lâm Tụng Viện thấy Lâm Quân trên người vầng sáng sậu sinh, một đoàn sáng ngời ngọn lửa, cũng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, tuy rằng nói ra rất thất lễ, nhưng là ta phải nhường ngươi ba chiêu. Đây là muốn ở chỗ này đánh nhau. Tô Quân thủy nóng nảy, các nàng đánh cao cấp dị năng tăng thi, đều còn có hủy hoại một tầng lâu tiền khoa, hai vị này ma thần đánh lên tới, đệ nhất căn cứ nhưng còn có đường sống. Nhưng nàng tứ chi lại như là rót chỉ giống nhau trầm trọng, miễn cưỡng động vài cái. đem tô bị phương cùng ninh đường tận lực che ở phía sau đồng thời âm thầm cầu nguyện tỷ tỷ ngàn vạn không cần trở về hôm nay công tác càng nhiều càng tốt nói là nhường ba chiêu lâm quân quả nhiên không khách khí trên người nàng ánh sáng bạo trướng phía trước nàng chính là thời tiết dị năng giả lúc này nàng người còn không có động mở mịn quang sương ngủ liền che kín toàn bộ không gian đối là không gian tô quân thủy lúc này mới chú ý tới hai vị ma thần Thế nhưng sớm đã đem chính mình hai người gắn vào không gian chung. kia không gian lại cực kỳ kỳ quái, theo hai người động tác, mà không ngừng ở thay đổi hình dạng. Mặc kệ là lâm tụng viễn tuân thủ không thương tổn đệ nhất căn cứ hứa hẹn, vẫn là này hai người không muốn thương tổn quan trọng người, tô quân thủy đều thoáng an ủi. trách không được bọn họ ở chỗ này ngưng lại lâu như vậy, đều không có người đi ngang qua chú ý bọn họ, so sánh với cũng đều là ma thần thủ đoạn nhỏ. Nếu Tô bị Phương là thật sự hồn phách ly thể, như vậy, hiện tại chân chính Tô bị Phương, hoặc là nói, ti tơ, hắn hiện tại ở đâu đâu. Quang xương mù nghiêm trọng cản trở nàng tầm mắt, thừa hồ cũng gây trở ngại Lâm Tụng Viễn hành động, cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn. Lâm quân hai người ra tay cực nhanh, quang hoa lập lẻ chi gian, đã qua mấy chiêu, hiện tại đến phiên ta ra tay. Lâm Tụng Viễn biểu tình cư nhiên như cũ hơi hơi mang cười, ngay sau đó. Quang sương mù đã bị trong tay hắn ngọn lửa bậc lửa. Tô quân thủy vừa mới tùng khẩu khí này, lập tức lại nghẹn ở ngực. Đỏ đầm ngọn lửa, phảng phất là vô cánh sắp bay hồng điệp, dần dần đem không còn kim phấn chậm rãi thu nạp. Nếu không phải giờ này khắc này thấy, tô quân thủy chắc chắn nhân kia phiên kỳ dị cảnh đẹp mà xem thế là đủ rồi. Hẹn đi nghe thấy có người kêu nàng, tô quân thủy mới gian nan mà rời đi ánh mắt, liền thấy ninh đường không biết khi nào bừng tỉnh. cũng chính si ngốc mà nhìn một màn. Nhưng thanh âm kia, lại rõ ràng không phải ninh đường. Nàng nhìn thoáng qua như cũ ngủ say tô bị phương, nhấp nhấp môi Hoẹn đi! Thanh âm kia lại kêu một tiếng, tuy rằng thanh âm cứ thấp, lại vẫn như cũ rõ ràng mà truyền vào nàng trong thai. Vốn dĩ cũng đã trời tối, nàng chung quanh siêu tầm, rốt cuộc ở gần sát mặt đất địa phương, thấy cái kia cùng nàng nói chuyện tiểu gia hỏa. Ti tơ! mươi 129 nơi nào vĩnh vô hương Nàng buột miệng thốt ra Tiểu gia hỏa khẽ gật đầu Lại biệt nữ mà đem đầu chuyển tới một bên Trước mắt hai đại ma thần đánh nhau Đủ để lệnh người thấy mà biến sắc Ninh đường hai mắt cơ hồ dính vào ma thần trên người Chút nào không chú ý tới bên này tình hình Nhưng tô quân thủy lại vẫn như cũ bị tiểu gia hỏa kia hấp dẫn lực chú ý Ngọn lửa chợt tắt Ánh sáng thực ám Nàng phân biệt không rõ tên kia màu lông Chính là nhìn hình dáng, mơ hồ có thể nhìn ra, đó là một con tiểu miêu. Nàng trong lòng bay nhanh mà một chút, nếu không phải tình huống không đúng, Tô Quân Thủy thật sự muốn hỏi một chút. Hắn rốt cuộc là nhiều thích miêu. Bất quá, thấy này quen thuộc tiểu thân ảnh, nàng trong lòng lại nhiệt nhiệt, nàng phía trước cực khẩn trương, nhưng lúc này cảm xúc lại bỗng nhiên bình phục xuống dưới. Có thể hay không nghĩ cách, ngăn cản hai vị ma thần tranh chấp. Tô Quân Thủy tưởng mở miệng do hỏi. Một mở miệng, lại chỉ nghe được mấy cái rách nát tâm tiết Vừa rồi có thể kêu ra đối phương tên, là dưới tình thế cấp bách, thanh tử tâm phát, lúc này lại không thể. Nàng bên này thử phát ra tiếng, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Quân hét lớn một tiếng, trong không gian tức khắc tiếng sấm địa thiểm. Lâm Quân làm một cái nắm tay thủ thế, kia lôi điện thế nhưng ở Lâm Quân trong tay kết thành một cái lôi cầu. Lôi cầu dần dần thu nhỏ lại, từ bóng rổ đại, dần dần thu nhỏ lại. Thẳng đến biến thành pha lê hạt châu lớn nhỏ, Lâm Quân mới mở ra bàn tay. Kia lôi châu quang mang chói mắt, Tô Quân Thủy chỉ nhìn một chút, liền tránh đi tầm mắt. "Lâm Tụng Viễn, hạt châu này nếu là dừng ở trên người của ngươi, sẽ là cái gì hậu quả, ngươi hẳn là rõ ràng." Lâm Quân liền nói, "Ta điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta nhi tử, mặc kệ là nữ nhân vẫn là này thiên hạ, đều cùng ta không một chút quan hệ, ngươi phải làm ma thần cũng hảo, đương quốc vương cũng thế." Ta cả đời không hề quấy nhiễu ngươi mảy may, như vậy cũng không được sao. Nhưng lâm tụng Viễn thần sắc lại vẫn như cũ nhẹ nhàng. Hắn thậm chí rỗi tay sửa sang lại đánh nhau thời điểm lộn loạn quần áo, thẳng đến lâm quân sắc mặt đã trở nên không kiên nhẫn, mới chậm rãi mở miệng, ngươi đại có thể thử xem, thứ này, có hay không ngươi nói uy lực đại, cùng với, ngươi chính xác có phải hay không có ngươi tưởng như vậy hảo. Hắn tuy rằng thần sắc nhẹ nhàng, chính là trong tay. lại nhiều tối đen như mực nhan sắc. Chúng ta vào không được. Lúc này, Tô Quân Thủy nghe thấy được ti tơ thanh âm, hắn này tựa hồ là ở trả lời nàng phía trước trong lòng vấn đề, lại như là lầm bầm lồ bầu, kia chính là ma thần thân thủ thiết hạ không gian. Bang ta hiện tại, có thể xông vào tầng thứ nhất không gian, cũng đã là may mắn. Tầng thứ hai, đó là bọn họ hai người hợp lực thiết hạ. Ngươi biết, bọn họ liền tính là đánh lên tới, cũng không muốn ương cập các ngươi. Lời này lại là không sai. Nơi này không ngừng có nàng tô quân thủy, còn có tô bị phương thể xác, nhưng đồng dạng bị cuốn tiến vào ninh đường. Mặc kệ kia hai người có cái gì không giải được mâu thuẫn, những người này ăn nguy, lại trước sau bị bọn họ nhớ trong lòng. Cho nên vì cái gì muốn kêu ma thần đâu. Rõ ràng nhân tình chưa thất, lục căn chưa đoạn, hà tất Lấy thần vì danh, hành ma việc, đây là ta đại ca bị chế tạo ra tới ước nguyện ban đầu. titer ánh mắt lập lòe không gian trung quang chiếu vào hắn một đôi mắt mèo thế nhưng có vẻ có chút bi thương lúc này đây tô quân thủy là tin tưởng Ti tơ xác thật nghe thấy được nàng lời nói nàng kích động lúc sau lấy lại bình tĩnh liền ở trong lòng vấn đề nói vậy không có biện pháp khác ngăn trở sao mạnh mẽ ngăn cản cũng muốn lưỡng bại câu thương trừ phi mắt mèo đối thượng tô quân thủy đôi mắt tô quân thủy bỗng nhiên cảm thấy tứ chi một nhẹ suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất đứng vững vàng thân mình chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe trên vai liền nhiều một cái vật còn sống